Anh không muốn bỏ rơi Ngọc Hân. Đã là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm ra. Nhưng anh đâu ngờ mình lại một lần nữa mắc vào bẫy của Ngọc Hân. Anh đỡ Ngọc Hân đi vào xe. Lúc này Quỳnh Anh cũng vừa đi ra. Cô nhìn thấy hai người đi cùng nhau trên chiếc xe ô tô. Trên tay liền rơi xuống. Sự lo lắng của cô cũng băng thừa. Trong lòng cô bỗng chốc nhói lên. Bên cạnh anh vẫn còn có Ngọc Hân. Thì cần gì một cô vợ trên danh nghĩa. Ai trong số chúng ta khi yêu mà không mong chờ vào sự mãi mãi, vĩnh cửu của tình yêu, vào sự chung thủy của nửa kia. Ta yêu người hết mình, nhưng cuối cùng lại nhận về toàn cay đắng. Nếu đang rơi vào nỗi buồn đau vì bị người mình yêu lửa lọc, dối gian, phản bội trong tình yêu, đây là điều đau đớn, buồn tạm nhất. Chỉ có trời xanh mới mang đến những giấc mơ êm ái, còn nơi trần gian là những phản bội, Lừa dối đến đau thương Cần mưa cứ trút xuống Trong đôi mắt Ngọc Anh đầy đau thương Cô lặng lẽ bước vào nhà mẹ Mẹ thấy cô liền đi tới hỏi Sao nó chịu về vậy con Quỳnh Anh mỉm cười khinh bỉ nói Anh ta không cần chúng ta quan tâm đâu mẹ à Cô quay người đi lên phòng Những thứ về anh cô không bao giờ muốn nghĩ tới Nhưng nó vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cô Như một thứ gì đó không thể nào phước bỏ Vũ Liêm đang trầm tư suy nghĩ về mọi chuyện Anh không biết nên giải quyết thế nào Biết bao nhiêu điếu thuốc đã nằm trong gạt tạng Anh đã hút rất nhiều Một người đàn ông quyết đoán như anh lại có ngày rơi vào vòng xoáy Của hai người phụ nữ Mọi thứ đã khiến cho anh phải đau đớn Đầu tiên Điều Vũ Liêm muốn Là phải đưa Quỳnh Anh quay về dinh tự của anh Nhiều xưa Nhưng con người cô vô cùng cố chấp Không ai có thể lung lay suy nghĩ của cô Và lại anh đã làm tổn thương cô quá nhiều Nhưng đội khúc mắt ở đây Lại là Ngọc Hơn Cô ta cũng dùng đứa bé trong bụng Để giữ chân Vũ liêm Hai mẹ con họ đang âm mưu tính toán Mẹ thấy con có cao tay không Bây giờ anh ấy sẽ không thể nào bỏ rơi con đâu Bà Tuyết nhìn Ngọc Hơn nói Rồi tới lúc sinh đứa bé ra Con làm bằng cách nào Ngọc Hơn liền cười đắc ý Khi suy nghĩ ra kế hoạch này, con đã tính toán sẵn trong đầu. Đợi tới lúc đó, con sẽ kiếm một đứa bé bị bỏ rơi trong cô nhi viện, nói là con của anh ta. Chúng ta sẽ có một vỡ kịch dài đây. Khi mẹ của Vũ Liêm biết, thế nào bà ta cũng cho người đến đưa con về để chăm sóc con, vì anh ta là con trai độc nhất của gia đình họ Lê, nên rất cần người nối dõi tôn đường. Bà Tuyết lo lắng nói. Con đi khám tay định kỳ, rồi còn nhiều thứ khác liên quan tới phụ nữ mang tay. Cứ nói mình có thai thì sẽ qua mặt được gia đình họ hay sao Ngọc Hân chật lưỡi nói Mẹ cứ để con lo liệu Bây giờ chúng ta có tiền Thì có thể mua chuột được tất cả Hai mẹ con họ dùng thủ đoạn Để có thể bước chân vào giới tượng lưu Mặc kệ sự đau khổ của người khác Vũ Liêm biết Quỳnh Anh Sẽ không bao giờ quay về bên anh Một cách tự nguyện Suốt đêm anh đã suy nghĩ rất nhiều Hôm nay ở công ty Vũ Liêm gọi một người đàn ông lạ mặt đến Hai người trao đổi gì đó rất bí mật. Ngày hôm sau khắp các trang báo chí đưa tin công ty của Vĩnh Nghiêm bị trốn thuế nên công ty đã bị phong tỏa. Cảnh sát đã đến để điều tra mọi chuyện. Có thể Vĩnh Nghiêm sẽ phải ngồi tù. Số liệu trên giấy tờ đã cáo buộc anh ta. Vĩnh Nghiêm cũng vô cùng bất ngờ trước mọi việc. Anh ta vô tội nhưng đã có chứng cứ được làm giả. Thì làm sao cảnh sát có thể nghe lời Vĩnh Nghiêm? Trong sự việc này, đã có người đứng phía sau để điều khiển. Vĩnh Nghiêm bị cảnh sát cộng tay lại, đưa về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Bằng chứng trước mắt đã kết tội anh ta. Quỳnh Anh nghe tin, lo lắng chạy tới trụ sở cảnh sát, nhìn thấy Vĩnh Nghiêm với gương mặt đầy mệt mỏi. Cô đi tới hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế anh? Tại sao lại như vậy? Vĩnh Nghiêm lắc đầu đáp. Có người đã sửa số liệu. Anh không biết phải làm cách nào để họ tin anh nữa. Anh không có bằng chứng để chứng minh mình trong sạch. Quỳnh Anh nắm lấy tay vĩnh nghiêm. Cô an ủi nói. Không sao, em sẽ luôn ở cạnh anh. Bỗng nhiên Quỳnh Anh nhận được cuộc gọi. Cô đi ra ngoài để nghe máy. Là một dãy số lạ. Cô bật lên để nghe máy. Alo. Bên đầu dây kia, một giọng nói trầm ấm vang lên. Anh biết em sẽ nghe máy. Quỳnh Anh nghe thấy giọng nói của vụ liêm. Cô định cướp máy. Nhưng nghe anh nói cô lì đổi ý. Anh biết em đang định cướp máy, còn biết bây giờ em đang ở sợ cảnh sát. Quỳnh anh khó chịu đáp. Anh muốn gì? Tôi không có thời gian để nói chuyện với anh. Vũ Liêm nhết mết cười. Được thôi, nếu anh nói ra chuyện này thì em sẽ không dám từ chối anh nữa đâu. Quỳnh anh cảm thấy nghi ngờ cô đáp. Anh đã dỡ trò, khiến cho Vĩnh nghiêm bị bắt có đúng không? Vũ Liêm liền cười nói. Em đúng là rất thông minh. Nếu muốn tên đó vô tội thì ấy quay về bên cạnh anh. Còn nếu không thì anh sẽ phải trả giá bằng cách ở tù đấy. Quỳnh Anh nghe anh ta nói cô không thể nào kiềm chế được cơn tức tối. Anh đúng là đùa cặn bã vô liêm sĩ. Cô tức giận tắt máy. Quỳnh Anh đã mất đi sự bình tĩnh. Cô không ngờ anh lại làm ra những chuyện bị ổi như thế. Cụ điện thoại kết thúc đầy ngắn ngũi nhưng nó lại khiến cho Quỳnh Anh cảm thấy bất an trước mọi thứ. Nhìn thấy Vĩnh Nghiêm đang tuyệt vọng trong vòng giam Cô thực sự không cam tâm Anh ấy đã giúp đỡ cô quá nhiều Đến bây giờ cô vẫn còn Một sự biết ơn đối với Vĩnh Nghiêm Nhưng từ khi chuyện hai người ngủ cùng nhau Khiến Quỳnh Anh luôn né tránh Vĩnh Nghiêm Vì sự ngưỡng ngụn Cô không dám đối diện với anh Quỳnh Anh đang cho người điều tra chứng cứ Kẻ đã đứng sau chỉ huy mọi thứ Cô sẽ không để yên cho ai Dám làm hại tới mình Quỳnh Anh quyết định lái xe Về đến dinh thừa của Vũ Liêm Cô sẽ nói chuyện rõ ràng với anh. Tại sao anh luôn tìm mọi cách để gây khó dị cho cô và Vĩnh nghiêm chứ? Trong khi đó chính ba mẹ của anh đã đến để ép buộc cô ly hôn. Một người đàn ông bồi bạc lại có tính chiếm hữu rất cao, luôn muốn mọi thứ thuộc về mình. Như anh ta, sẽ không bao giờ có được một tình yêu đích thực. Quỳnh Anh đứng trước cổng chính do dự không muốn đi vào trong. Nơi đây đã gây ra cho cô quá nhiều nỗi đau. Những ký ức đó cứ thấm sâu vào trong trái tim cô Mãi mãi cô không bao giờ quên Bỗng nhiên cánh cổng lớn mở ra Như biết trước Quỳnh Anh đang đứng ở đó Cô hít một hơi Bước vào trong Mọi thứ vẫn như thế Không có gì thay đổi Tính ra cô đã rời khỏi căn nhà này đã hai tháng Quỳnh Anh bước vào trong sảnh Người hầu trong nhà vẫn cúi đầu chào cô Như thái độ của họ lại vô cùng xa lạ Quỳnh Anh vừa vào đã nhìn thấy Vũ Liêm ngồi ở sofa Anh thằng rất ung dung, vùi đứa thuốc trên tay xuống, gạt tàn, quay sang Quỳnh Anh nói Em đến rồi sao? Cô cũng không khách kế đi tới ngồi xuống đối diện với anh Cô tức giận nói Anh có thôi làm những chuyện dơ bẩn đó đi không? Vũ Liêm cười nhạt đáp Đã lâu rồi anh mới nghe được tiếng chửi mắng của em đấy Quỳnh Anh nhìn anh ta chán ghét Anh muốn gì thì mới chịu buông ta cho Vĩnh Nghiêm Anh ấy hoàn toàn vô tội Đừng có làm những trò trẻ con đó Vũ Liêm nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén nói Em vẫn như thế Vẫn bên vực tên đó Anh thật sự rất muốn biết Anh ta biến mất gọi đây Thì em có còn quan tâm tới anh ta nữa hay không Quỳnh Anh quả quyết nói Nếu anh làm điều gì trái với luật pháp Người vào tù là anh chứ không phải Vĩnh Nghiêm Tôi đã nói là chúng ta không còn liên quan tới nhau Tại sao anh cứ đeo bám tôi như thế Vũ Liêm nghiêm mặt nói Có phải em đã mang thai hay không Quỳnh Anh nghe anh ta hỏi Tâm trạng của liền trùng xuống Tôi chẳng mang tài gì cả Nếu có thì nó cũng là con của một mình tôi thôi Vũ Liêm tức giận nói Em đừng quá ích kỷ Anh vẫn chưa ký vào đơn ly hôn Thì chúng ta vẫn là vợ chồng Anh vẫn sẽ là ba của đứa bé Quỳnh Anh cảm thấy Anh ta vô cùng đáng ghét Cô đứng lên quay người đi về. Lúc này vẹ của Vũ Liêm và Ngọc Hân đã đi vào. Họ còn cầm rất nhiều túi đồ của trẻ em. Bác xem, mấy bộ đồ lúc này có dễ thương không? Không biết là gái hay trai con rất muốn mua nhưng mà vẫn chưa có kết quả. Mẹ Vũ Liêm liền tươi cười nói. Đợi vài tháng nữa bụng con to lên là sẽ biết ngay gái hay trai tôi Lúc đó đi mua chưa muộn đâu. Quỳnh Anh như chết lặng khi nghe cuộc đối thoại của hai người họ. Cô đơ người một lúc rồi quay sang phía Vũ Liêm Đôi mắt đã kéo mạng nước mỏng Cô thực sự không thể nào tin những lời nói đó Là sự thật Vũ Liêm liền đi tới giải thích Chỉ là sự cố ngoại ý muốn tôi Em hãy nghe anh giải thích đi Quỳnh Anh đưa bàn tay lên ngăn ngăn Đừng đến gần mình Bao nhiêu nghiệt ngã Sao cứ đổ dồn trên vai cô Cô tự hỏi mình đã làm gì Để rồi phải chịu nhiều tổn thương như thế Nước mắt Quỳnh Anh lặng lẽ trời xuống Mẹ của Vũ Liêm nhìn thấy cô liền cao mày nói Cô đến đây để làm gì? Ngọc Hân đứng bên cạnh đi tới Ôm lấy cánh tay Vũ Liêm Anh à hôm nay con hư lắm Cứ hành để nhức mỏi cả người Vũ Liêm liền kéo tay Ngọc Hân ra Rồi nói với Quỳnh Anh Quỳnh Anh Hãy để cho anh chăm sóc cho em Chúng ta có thể thương lượng với nhau Bỗng dương cơn buồn nôn hợp tới Quỳnh Anh vội vàng chạy ra ngoài Cô nôn ra Chỉ toàn là nước Vì sáng giờ cô lo lắng cho Vĩnh Nghiêm Nên vẫn chưa ăn uống Vũ Liêm vội vàng đi theo cô vuốt lưng Quỳnh Anh vừa nôn vừa khóc Gương mặt cô đã đỏ cả lên Cô lấy căn giấy Lau miệng rồi bình tĩnh đứng lên xô Vũ Liêm ra Quỳnh Anh đưa tay tác anh một cú thật mạnh Cô ngại ngạo nói Tôi đã nhìn nhầm khi lấy một người chồng như anh Bảo tôi quay về để sống cùng với anh và cô ta à Đừng có mơ Tôi mong anh ký vào đường đi hôn để giải thoát cho tôi Anh đã có cô ta Đừng để tâm đến tôi để làm gì Vũ Liêm vuốt tóc Bất lực nói Nhưng người anh yêu là em Quỳnh Anh nghe anh nói yêu mình Mà trái tim đau đớn Khi anh ta hành hạ cô Cô cười trong đau khổ nói Anh cũng biết yêu sao Từ giờ trở đi đừng bao giờ làm việc đến tôi Nói rồi Quỳnh Anh quay người ra về Cô vừa đi vừa khóc Gương mặt đầm điện nước mắt Nỗi đau này mấy ai có thể thấu hiểu cho cô Mẹ chồng cô vội vàng đi ra nói với Vũ Liêm. Làm sao mà nó lại nôn mửa như vậy? Đừng có nói nó cũng mang tài nhé. Vũ Liêm vẫn im lặng nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Anh. Mẹ của anh lại tiếp tục nói. Mẹ không tin nó là con của con. Cô ta đã ăn nằm với tên đàn ông kia. Mọi thứ cứ mông luôn. Con nên suy nghĩ lại đừng có níu kéo cô ta về làm gì. Vũ Liêm nhìn bà tức giận quát lớn. Cô là vợ của con. Đối với Ngọc Hơn con chỉ có trách nhiệm mà thôi, mẹ đừng xem vào chuyện của con. Bà bị anh quát lớn, liền lúng túng nói. Không phải mẹ ngăn cản con, mẹ chỉ sợ nuôi ông tay áo thôi. Ngọc Hơn đứng bên trong, cô ta vô cùng tức giận, ngón tay đã bấu chặt vào lòng bàn tay khi nghe vụ liềm nói. Tôi chỉ trách nhiệm tôi sao? Được, tôi sẽ làm cho con của ta biến mất mãi mãi, để anh chỉ quan tâm một mình tôi. Quỳnh Anh lái xe trên đường nhưng nước mắt không thể nào ngăn lại. Nó cứ chạy ra ngoài một cách vô thức. Tại sao cô lại khóc nhiều đến như thế? Đó là sự thất vọng và mất tất cả niềm tin đối với vụ liêm. Tại sao lại có thể làm ra những chuyện như thế? Quỳnh Anh khóc một lúc, đôi mắt đã sưng lên. Cô lấy lại bình tĩnh, lau đi những giọt nước mắt. Đã rửa sạch cương mặt của mình, tiếp tục lái xe quay trở về nhà. Vừa nhìn thấy cô, mẹ của Quỳnh Anh đi đến hỏi. Con, sao mà mắc sưng quá vậy con? Quỳnh Anh không trả lời mẹ Cô như người vô hồn cứ bước đi lên phòng Quỳnh Anh ngồi thẩn thờ một lúc Nhưng làm sao cô có thể yên tâm Khi Vĩnh Nghiêm vẫn đang ở trong phòng giam kia chứ Quỳnh Anh lấy lại tinh thần cầm điện thoại Gọi cho Tuyết Vân Cô ấy đang đi du lịch Cùng tức tóc quay về Hai người đã có mặt ở sở cảnh sát để thăm Vĩnh Nghiêm Cương mặt anh ấy vô cùng mệt mỏi Đôi mắt đầy lo âu Râu đã mọc ra li ti Có lẽ anh ấy đã suy nghĩ quá nhiều Tuyết Vân vô cùng xót thương cho anh Nhưng thế lực của gia đình cô Không thể nào làm lại quyền lực Của Vũ Liêm Họ chỉ có thể bớt lực Nhìn anh qua vách ngăn để trò chuyện Quỳnh Anh suy nghĩ cả đêm Cô không biết làm cách nào để có thể giúp đỡ Vĩnh Nghiêm Thoát khỏi cảnh tù tội Ngày mai anh ấy phải ra phiên tòa xét xử Nhưng điều là ở đây là không một luật sư nào Chịu đứng về phía ấy giúp đỡ Vũ Liêm quả thực sức tàn độc Anh muốn ép Quỳnh Anh phải quay về bên mình Nên đã làm ra chuyện xấu xa như thế Như vậy sự gường ép của anh Sẽ không bao giờ có được trái tim cô một lần nữa Vĩnh Nghiêm bị còng tay Đưa lên phiên tòa xét xử Quỳnh Anh và Tuyết Vân lo lắng Đứng nhìn anh bị phán quyết 7 năm tù giam Vì tội tham ô trốn thuế Hai người bất lực nhìn Vĩnh Nghiêm Bị đưa vào phòng giam Tuyết Vân không kìm được khóc nước nở Phải làm sao để giúp anh ấy đây tôi biết Vĩnh Nghiêm sẽ không bao giờ làm như vậy Quỳnh Anh ôm Tuyết Vân vào lòng mà nói Sẽ có cách thôi Cậu đừng khóc nữa Tuyết Vân tuyệt vọng nói Bằng cách nào chứ Anh ấy đã bị đưa đi rồi tớ đau lòng lắm Quỳnh Anh như bị dùng vào đường cùng Cô do dự một lúc Lấy điện thoại ra Rồi cô bấm vào dạy số Mà mình không muốn gọi chút nào Như rồi cô cũng phải gọi Tiếng trung điện thoại vang lên Quỳnh Anh vô cùng hồi hộp Một giọng nói nam trầm vang lên Cuối cùng em cũng đã chịu gọi cho anh Quỳnh Anh giữ bình tĩnh Để thương lượng với anh ta Anh muốn tôi làm gì Mới có thể ta cho Vĩnh Nghiêm đây Vũ Liêm im lặng một lúc rồi nói Chỉ đơn giản là quay về bên anh Quỳnh Anh nghe những lời anh nói Cô liền đáp Chẳng phải bên cạnh anh đã có người phụ đứa kia sao Anh còn buộc tôi phải quay về để làm gì? Bởi vì anh ganh tị với sự quan tâm của em dành cho anh ta Ganh tị cách em làm mọi thứ vì anh ta Trong khi anh mới chính là người chồng hợp pháp của em Nhìn em lo lắng cho anh ta Anh lại muốn em phải quay về bên anh Ngoài chuyện đó anh không muốn gì ở em cả Quỳnh Anh bất lực khi nghe những lời anh ta nói Anh chỉ là một tên khốn nạn Anh chỉ biết yêu bản thân mình Sự tham làm của anh đã khiến cho chúng ta không thể hàn gắn được nữa Anh đừng quá cố chấp. Đầu dây bên kia, giọng cười đau khổ quanh anh vàng lên. Được thôi, nếu như em không đồng ý thì anh ta sẽ phải ngồi tù như những lời tạm phán đã nói. Quỳnh anh tức giận đáp. Tình hền hạ. Tại sao lại đối xử với nãy như thế? Anh ấy chỉ là người ngoài cuộc không liên quan gì tới chuyện của chúng ta. Vũ liêm quát lớn vào trong điện thoại. Nhưng chính anh ta đã cướp em khỏi anh. Anh ta phải trả giá cho những việc mình đã làm Quỳnh Anh bước được trước sự ngang tàn ngông cuồng của anh ta Anh bị điên rồi Đúng tôi đang điên Nếu như em không chấp nhận yêu cầu của tôi Thì hãy nhìn anh ta ngồi tù đi Quỳnh Anh ngàn ngào nói Được Tôi chấp nhận Quay về với anh như những gì anh muốn Vũ Liêm đạt được mục đích liền nói Ngoan lắm Ngày mai anh sẽ đến đón em Đồng thời Vĩnh Nghiêm cũng sẽ sắp được tả ra. Quỳnh Anh tắt máy, cô ngồi đó tưởng tờ, lại phải quay về căn nhà địa ngục đó sao? Tuyết vận đi đến nói. Sao rồi? Vẽ mặt cậu sao mà khó coi thế? Đôi mắt của Quỳnh Anh chứa đường một nỗi buồn giấu kín. Cô đã bị anh bước ép đến bước đường cùng, để phải đưa ra quyết định đau lòng này, mặc dù cô không bao giờ muốn. Ngày hôm sau Vũ Liêm đứng trước cửa nhà Quỳnh Anh từ rất sớm. Cô và mẹ đã nói chuyện với nhau suốt đêm Mẹ đã khóc rất nhiều khi cô quay về nơi địa ngục đó Nhưng không còn cách nào khác Để Vĩnh Nghiêm có thể được tạ ra Quỳnh Anh đã nợ anh ấy quá nhiều Cô không cam tâm Nhìn Vĩnh Nghiêm bị bắt ra một cách oan ước như thế Cô đành phải hy sinh tất cả Yêu chậm lại một chút Thì có lẽ sẽ không mất nhau cả đời Nỗi đau lớn của cô phải trả giá Cho sự bồi bạc của anh Là những giọt nước mắt trong suốt Tuy mỏng manh, nhưng sức sát thương của nó rất lớn. Quỳnh Anh kéo vali ra đi. Cương mặt cô đầy sự tuyệt vọng. Cô quay lại nhìn mẹ. Đôi mắt bà đã ngấn lệ, nhưng không thể nào ngăn được quyết định của cô. Quỳnh Anh vô cùng lạnh lùng. Cô không nhìn Vũ Liêm dù chỉ một lần. Vũ Liêm đi tới cầm lấy vali cô để vào cốp xe. Quỳnh Anh mở cửa đi vào trong. Cô không vui ra mặt, nhưng anh vẫn cố chấp, ép buộc cô phải quay về bên anh. Vũ Liêm lái xe đi Quỳnh Anh không cam tâm Cô quay lại nhìn mẹ Đưa tay ra hiệu cho mẹ Hãy đi vào nhà đi Đừng nhìn theo cô nữa Cô vô cùng đau lòng Nhìn gương mặt lo lắng của mẹ Mẹ cô thừa biết cô quay lại căn nhà đó Sẽ không bao giờ được xem trọng Họ sẽ chà đạp Chỉ trích cô mọi điều Nhưng cô không có lựa chọn nào khác Hãy cứ để mọi thứ tuần theo tự nhiên Theo sự an bài của số phận Về đến chinh tự, đôi chân của Quỳnh Anh như ngập ngừng không muốn bước tới. Vũ Liêm đi tới đưa tay, đặt vào lưng Quỳnh Anh như muốn bảo cô đi vào trong. Quỳnh Anh lê đôi chân nặng nề bước vào bên trong. Sự giam giữ của anh ta lại vây lấy cuộc đời cô. Quỳnh Anh ngồi xuống giường, cương mặt đầy nỗi buồn, Vũ Liêm đứng tựa người vào tựa nói. Anh đã cho người đưa chứng cứ giúp Vĩnh Nghiêm được thoát tội. Em đừng bày ra vẻ mặt ủ rũ đó. Quỳnh Anh liếc mắt về phía anh ta Tội ác của mình mà cứ nghĩ là mình hay ho lắm hay sao Tôi sẽ không bao giờ ta thứ cho những gì anh đã làm đâu Vũ Liêm liền thay đổi sắc mặt Gương mặt trở nên đầy bất lực Nhìn cô bảo Nếu không làm như vậy thì em có chịu quay về bên anh không Lúc nào cũng trách mắt anh là người tồi tệ Em không bao giờ biết Anh đã làm tất cả là vì em Quỳnh Anh nghe anh ta nói xong Cô liền cười khinh bỉ đáp <cười> Vì tôi sao Hay là vì sự tham lam của anh Anh luôn muốn tất cả mọi thứ Anh thừa biết sẽ không có hạnh phúc Nhưng anh vẫn cố chấp Anh nhìn cô bất lực nói Được rồi, cứ nghỉ ngơi đi Khi nào tâm trạng của em ổn Thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau Vũ Liêm quay người đi ra ngoài Anh vừa đi cô liền thở chạy Cảm thấy vô cùng buồn chán Quỳnh anh lấy túi sách Và tài liệu để đến công ty Nhưng cô phải chịu sự kiểm soát của Vũ Liêm Anh lái xe đưa cô đến tận công ty Đến công ty Quỳnh Anh vừa ngồi vào ghế làm việc của mình Thì tiếng chuông điện thoại vang lên Cô lấy ra số của Vĩnh Nghiêm Tại sao em lại như vậy chứ? Quỳnh Anh nhẹ nhàng nói Em chỉ có thể giúp anh lần này nữa thôi Anh hãy quay về Mỹ sống thật tốt Đừng quay lại đây vì em nữa Đây chính là sự cầu xin cuối cùng của em Vĩnh Nghiêm cố chấp nói Anh sẽ không đi đâu cả Anh sẽ ở đây để bảo vệ em. Anh sẽ không để tên khốn đó làm hại em thêm một lần nào nữa đâu. Quỳnh Anh rất đau lòng khi nói ra những lời tuyệt tình với Vĩnh Nghiêm. Anh hãy tự lo lắng cho mình trước đi. Em không thể nào giúp đỡ anh nữa đâu. Em đã quá mệt mỏi. Anh hãy quay về Mỹ đi. Em xin anh đó. Vĩnh Nghiêm vô cùng đau lòng khi nghe Quỳnh Anh nói ra những lời tuyệt tình đó. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc. Được rồi. Anh sẽ đi. Anh sẽ đi. Quỳnh Anh không kìm nén được nước mắt Cô đã rơi xuống Những giọt nước mắt đau thương Đây là những giọt nước mắt từ biệt Mà cô dành cho Vĩnh Nghiêm Sợ bị anh ấy phát hiện mình đang khóc Quỳnh Anh đưa điện thoại ra xa Lâu đi nước mắt Cô chỉnh lại giọng nói Tạm biệt anh Em sẽ không thể đến tiện anh đi Nếu kiếp sau có duyên Chúng ta sẽ lại ở bên nhau Còn bây giờ anh hãy quên em đi Vĩnh Nghiêm đau lòng vô cùng Trái tim anh đã dành tròn cho cô nhưng cô không thể nào thuộc về anh. Hai người đã đi theo hai hướng khác nhau. Chỉ có duyên nhưng không có nợ nên đành phải xa nhau. Anh sẽ quay về tìm em. Anh sẽ đi theo em. Yêu em đến khi không thể nào yêu được nữa. Quỳnh anh vô cùng đau lòng khi nghe Vĩnh Nghiêm nói. Cô đã khóc nất lên như một đứa trẻ. Quỳnh anh vội vàng tắt máy không để Vĩnh Nghiêm nghe tiếng khóc. Lòng cô đau biết máy Hoàng trống trong trái tim không thể nào dành cho anh. Thương anh còn bao vấn vương, nhưng chẳng thể nào đến được với nhau. Tình yêu anh dành cho cô sẽ giữ lấy như một kỷ niệm. Một mình Quỳnh Anh ngồi bơ vơ khóc nước nở. Tình yêu là thứ dối trá. Những mũi dao vô hình tàn nhẫn kia cứ khứa vào trong trái tim cô. Cuộc đời con người vốn dị rất vô tường. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau không ai có thể khóc tan cho cuộc đời của người khác. Chúng ta cần phải học cách đối diện với sự thật tàn khốc. Nó sẽ khiến cho con người trở nên mạnh mẽ hơn. Không phải thứ tình cảm nhỏ nhạt nào cũng có thể làm lây động. Quỳnh Anh được Vũ Liêm đưa về dinh thự. Cô luôn giữ nét mặt lạnh luồn, không nói bất cứ câu nào với anh. Hai người cứ như hai người xa lạ, sống trong sự gường ép. Thực sự không thoải mái. Vừa đi đến cửa đã nghe tay tiếng nói của Ngọc Hân. Cô ta vừa nhìn thấy Vũ Liêm, liền vui mừng như cá gập nước. Anh à, hôm nay em được bác đưa đi khám thai đó. Mẹ của Vũ Liên bưng một bát canh mới nấu xong, đem lên cười vui vẻ nói. Bác sĩ nói cái thai vẫn khỏe mạnh, về đến nhà mẹ liền hầm canh cho con bé tẩm bổ. Quỳnh Anh không cảm thấy buồn hay canh tị. Trong lòng cô chỉ có sự khinh bỉ dành cho họ. Họ mới chính là gia đình, nhìn quả thực khiến cho cô chút nữa là rơi nước mắt. Đúng là nược cười. Vì quá bất đắc dĩ, Cô mới quay trở lại nơi đây để chứng kiến cảnh ngứa mắt này. Mẹ của Vũ Liêm nhìn thấy Quỳnh Anh, liền sụ mặt xuống nói. Vẫn còn mặt giày quay lại đây sao? quần Anh không trả lời, cô không muốn nhiều lời với họ, chỉ thêm hao tầm tổn sức. Vũ Liêm liền lên tiếng nói để phá tan bầu không khí. Đủ rồi, con đưa cô ấy về đây, mẹ đừng nói nặng lời như thế. Mẹ Vũ Liêm bị con trai chỉ trích thì im lặng, chỉ có Ngọc Hân giả vờ nụ nịu nói. Anh à, bác bảo em đến đây sống cùng anh để tiện chăm sóc cho em. Vũ Liêm hơi khó xử, anh nhìn sang Quỳnh Anh rồi nói. Để anh suy nghĩ đã. Quỳnh Anh thở hát ra một cái rồi nói. Không cần phải suy nghĩ đâu. Tôi không quan tâm. Đây là nhà của anh, anh muốn cho ai vào ở thì tùy anh. Nói rồi cô giật lấy tay mình ra khỏi tay Vũ Liêm, đi một mạnh lên phòng. Mẹ Vũ Liêm nhìn thấy thái độ của Quỳnh Anh lên tiếng chỉ trích. Thái độ đó là sao chứ? Mẹ cô ta không dạy cô ta cách cư xử với người lớn hay sao? Nhìn thấy mẹ của ta cũng không thèm chào hỏi. Vũ Liêm tở dài, giọng mệt mỏi. Cô ấy vừa mới đi làm về, nên hơi mệt. Mẹ đừng chấp dứt như vậy. Mẹ của Vũ Liêm biểu môi. Còn chỉ giỏi bên vực nó. Từ ngày mang tai, tính tình Quỳnh Anh luôn cầu gắt. Cô luôn ở trạng thái đầy mệt mỏi. Những chuyện lúc nãy chỉ làm cho cô thêm khó chịu, nhưng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định. Vũ Điêm ly lên phòng để nói chuyện với Quỳnh anh Việc Ngọc Hân đến đây ở Anh sẽ không đồng ý nếu như em không thích Quỳnh anh thở chài cảm thấy Anh ta vô cùng phiền phức Anh muốn làm gì thì mặc xác anh Tôi chả quan tâm đâu Chuyện của gia đình anh thì tự mà giải quyết đi Tiếng của mẹ Vũ Liêm bên ngoài vọng tới Việc Ngọc Hân tới đây ở Cô ta được quyền quyết định sao Mà có phải hỏi ý kiến cô ta Mẹ đã đem tất cả hành lý của Ngọc Hân tới đây Vũ Liêm tỏ vẹn bất ngờ nói Tại sao mẹ lại hấp tấp quá như vậy Con vẫn chưa quyết định kia mà Đợi con quyết định thì cháu của mẹ phải làm sao Không lẽ con bắt con bé phải sống ở nơi tồi tàn đó Mẹ chỉ muốn cháu của mẹ Phải được những điều tốt nhất tuổi con có hiểu không Quỳnh Anh vô cùng mệt mỏi Cô không bao giờ muốn gây chuyện Tự họ tìm đến Cứ luôn kiếm chuyện với cô Mời các người ra ngoài nói chuyện. Bây giờ tôi cần được nghỉ ngơi. Mẹ của Vũ Liêm giật giật cơn miệng định mắng Quỳnh Anh. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị Vũ Liêm ngăn cản. Mẹ đi ra ngoài có được không? Nếu mẹ còn nhúng tay vào việc của con nữa thì mẹ đừng đến đây nữa. Mẹ Vũ Liêm tức tới đỏ mặt. Bà hung hăng chỉ tay về phía Quỳnh Anh nói. Cô đừng có vội đắc ý. Đợi khi đứa bé trong bụng cô lớn lên tôi sẽ cho người xét nghiệm ADN. Hàng phụ nữ lan trả với nhiều đàn ông như cô. Không xứng đáng với gia tộc của tôi quần Anh cũng định nói Con trai của bà cũng lan trả với phụ nữ khác Nhưng cô đành phải cầm đến Đôi mắt của Quỳnh Anh đã ngấn lệ Cô phải cố gắng chịu đựng Nuốt nước mắt vào bên trong Vì đây là con đường cô đã lựa chọn Cây đắng này cô cũng phải gánh chịu Mặc cho những lời sỉ nhục Chỉ trích của người khác Vũ Liêm tức giận lớn tiếng Nói với mẹ mình Mẹ có thôi đi hay không Nếu mẹ còn nói nữa thì mẹ mau về nhà đi Mẹ của Vũ Liêm nhìn anh tức giận nói Con đang đuổi mẹ sao? Mẹ chỉ muốn tốt cho con bà tôi Con cứ u mê cô ta Được rồi, mẹ sẽ về nhưng hãy sắp xếp chỗ ở cho Ngọc Hân Và mẹ của con bé ở đây Để mẹ tiền chăm sóc cho cháu của mẹ Vừa thấy mẹ của Vũ Liêm xuống Cô ta liền tỏ vài yếu đuối Sao rồi bác? Anh ấy đồng ý không bác? Mẹ Vũ Liêm tức giận nói Đúng là tức chết Mà sao nó lại không chịu chứ? Bà đã sắp xếp đâu vào đó Con chỉ việc đến dưỡng tai cho tốt thôi Ngọc Hưng đưa đôi mắt lấp lánh đầy sự biết ơn Nhìn mẹ của Vũ Liêm nói Con cảm ơn bác Cô ta dùng đủ mọi chiêu trò Để có thể bước chân vào nhà họ mạc Những ngày tháng sau này của Quỳnh Anh Sẽ là chuối ngày địa ngục Mà cô không bao giờ quên Thời gian cứ trôi nhanh như một cơn gió Phần bụng của Quỳnh Anh đã to lên rất nhiều Em bé trong bụng đã được 5 tháng Dĩ nhiên bụng của Ngọc Hơn cũng to lên Nhưng Quỳnh Anh không nhận được Bất kỳ sự quan tâm Chăm sóc nào của mẹ Vũ Liêm mà chỉ quan tâm chăm sóc Tẩm bổ cho Ngọc Hơn Nhưng Quỳnh Anh cũng không để tâm Bởi vì cô không mong cậu Nhận được sự yêu thương của gia đình họ Điều cô mong mọi nhất Là làm sao để thoát khỏi đây Mặc dù Vũ Liêm luôn yêu chịu chăm sóc cô Nhưng anh chỉ nhận lại là sự lạnh lùng Vô tình của Quỳnh Anh Theo dự định thì vài tháng nữa Cô sẽ sinh em bé Những tháng ngày ở đây Quỳnh Anh rất hạn chế về dinh tự Cô dành thời gian cho công việc Và về nhà mẹ mình nhiều hơn Nhưng cô thừa biết hai mẹ con Ngọc Hơn Sẽ không ngừng diễn trò trước mặt Vũ Liêm Xem cô như cái gai trong mắt Luôn tìm cách để gây khó dễ Hôm nay Quỳnh Anh không đến công ty Ở nhà để đi khám tai định kỳ Ngọc Hơn và bà Tuyết không biết Quỳnh Anh vẫn còn ở nhà Họ cứ hiên ngang hống hách Nói xấu cô đủ thứ Không biết khi nào cô ta sẽ đợi cõi đây Người gì mà bám da như đĩa Khiến anh ấy không chú ý đến con Bà Tuyết chật lưỡi nói Phải tìm cách tống cô ta ra khỏi đây thôi Nếu không kế hoạch của chúng ta Sẽ không thể nào thành công Ngọc Hân bỗng nhiên lại lên cơn nghiện Cô ta gái điên cuồng lên người Rồi chạy lên phòng Bà Tuyết hiểu ra vấn đề cũng đi theo Quỳnh Anh vừa mở cửa định đi ra ngoài Vô tình thấy biểu hiện lạ của Ngọc Hân Cô hớt hải chạy vào phòng Khiến cho Quỳnh Anh tò mò Nhìn về phía cửa phòng của Ngọc Hơn, cô liền cẩn thận đi đến thì nghe được tiếng mắng chửi của bà Tuyết. Mày xem đi, tao bảo mày đi cai nghiện đi mà mày, vẫn cứ để như vậy. Kế hoạch mang thai giả bị lộ ra thì đừng có trách tao. Ngọc Hơn lấy kim tim thẳng vào trong da thịt. Lúc này thuốc đã thấm vào trong da thịt của Ngọc Hơn, khiến cô ta như bày lên chín tận mây, cưng mặt đầy mãn nguyện. Quỳnh Anh nhìn thấy hình ảnh chiếc cối giả làm bụng bị Ngọc Hơn ném vào một góc. Gương mặt nghiện ngập của cô ta khiến cho Quỳnh Anh vô cùng bất ngờ Cô không tin cô ta đang diễn trò trước mặt mẹ con Vũ Liêm Đến cả cô còn tin cô ta đang mang tay Nhưng bí mật động trời này mà nói miệng thì chắc không ai tin Quỳnh Anh lấy điện thoại ra quay lại để làm chứng cứ Nhưng cô không cẩn thận, bị đụng chân vào cánh cửa phát ra âm thanh Khiến cho bà Tuyết và Ngọc Hân giật mình Quay lại nhìn thấy Ngọc Anh, họ liền sợ hãi đứng lên nói Sao cô lại nghe lén chúng tôi? Quỳnh Anh bị phát hiện cũng không hề lo lắng Cô bình tĩnh nói Nếu như hôm nay tôi không ở nhà Làm sao biết được kế hoạch hèn hạ dơ bẩn của hai mẹ con cô chứ Bà Tuyết sợ hại ấp uống Cô, cô nghĩ mọi người sẽ tin cô sao Quỳnh Anh cầm lấy điện thoại đưa lên Bật lại đoàn ghi âm của hai mẹ con Ngọc Hân Đây sẽ là chứng cứ hai người hãy cứ chuẩn bị tinh thần đi Ngọc Hân cảm thấy lo lắng Cô ta tiến về phía Quỳnh Anh nói Đưa đây cho tôi Quỳnh Anh giật lấy điện thoại Nếu các người không làm ra những trò bẩn tiểu đó Làm sao phải sợ hãi đến thế Ngọc Hân quay lại quát mẹ của mình Mẹ mau lại giúp cô với Đứng đó làm gì Bà Tuyết vội vàng đi đến Ba người cứ dằn co giành giật lấy chiếc điện thoại Quỳnh Anh làm sao có thể chống chòi được Với hai người Cô bị Ngọc Hân đẩy đến cầu thang Hai mẹ con Ngọc Hân tàn nhớn Đẩy mạnh Quỳnh Anh ngã xuống cầu thang Cô lăn từ trên xuống Không ngừng ôm lấy bụng Nhưng vì cú ngã quá mạnh Bụng Quỳnh Anh đau đớn Một dòng máu đỏ đã chạy xuống Hai mẹ con Ngọc Hơn Nhìn thấy Quỳnh Anh máu chạy rất nhiều Họ liền hốt hoảng Bà Tuyết liền lát tay Ngọc Hơn Điên cụ nói Phải làm sao đi con Gương mặt Ngọc Hơn vô cùng tàn độc Cô ta nhìn mẹ rồi nói Mẹ mau xua con xuống đi Bà Tuyết khó hiểu lại hỏi Tại sao lại phải xô con xuống mau nghĩ cách giải quyết của ta đi Ngọc Hơn quát bà Tuyết. Nhanh lên, người hầu sắp tới rồi. Bà Tuyết nhắm mắt, xua Ngọc Hơn xuống thẳng cầu thang. Cô ta cũng bị ngã đầy đau đớn, nhưng đây chính là mục đích của cô ta. Bà quản gia nghe được tiếng hát lớn, thì đi tới, thấy Quỳnh Anh và Ngọc Hơn đang nằm trên sạn Máu từ chân của Quỳnh Anh ra rất nhiều. Bà hút hoảng hỏi bà Tuyết. Chuyện này là sao chứ? Bà Tuyết lắc đầu tỏ vẻ vô tội nói. Tôi không biết hai người xảy ra mâu thuẫn nên đã sơ ý ngã xuống cầu tan. Bà quản gia vội vàng gọi cấp cứu, đồng thời cũng gọi cho Vũ Liêm. Thiếu già ơi, thiếu phụ nhân và cô Ngọc Hơn đã ngã từ cầu tan xuống, máu chảy rất nhiều, tôi gọi cấp cứu rồi. Vũ Liêm nghe tin, anh điện chạy ra ngoài lái xe chạy như bay tới. Ngọc Hân và Quỳnh Anh đều được đưa đến bệnh viện, nhưng Ngọc Hân không hề đau đớn. Cô ta đang nghỉ cách, biệt miệng Quỳnh Anh. Còn quần Anh thì nằm quằn quại trên giường, máu ra liên tục Khiến cho bác sĩ phải lát đổ Mẹ của Quỳnh Anh khi nghe tin liền chạy thuộc mạng tới Đến nỗi bà không đi đúng dậy Mà đi chiếc này chiếc kia Vũ Liêm tới Anh chỉ nghe thấy tiếng khóc trên rị của Quỳnh Anh Còn căn phòng của Ngọc Hơn thì vẫn nghe mái Mẹ Quỳnh Anh vô cùng đau xót Khi nghe tiếng con gái Bà đi đến tác vào mặt Vũ Liêm Cậu xem con gái tôi là cái gì hả Tôi đã nhắm mắt cho nó quay về sống với cậu Để rồi nó nhận được cái gì Tính mạng của nó, của con nó, bây giờ phải ra sao đây? Vũ Liêm vẫn đứng im lặng, nghe những lời oán trách của bà ấy. Lúc này mẹ của Vũ Liêm cũng đến. Bà ta nhìn mẹ Quỳnh Anh đánh con trai, liền phẫn nộ đi tới nói. Bà làm cái gì vậy chứ? Tại sao lại đánh con trai tôi? Mẹ Quỳnh Anh nhìn về phía Vũ Liêm, bằng ánh mắt đầy tức tối. Tôi chỉ mới tác con trai bà của một cái, bà đã phẫn nộ với tôi như thế. Vậy còn con gái của tôi đang đau đớn bên trong thì sao Bà có từng nghĩ đến cảm giác của tôi hay không Bản thân bà cũng là mẹ Cũng đã tự sinh con Tại sao bà lại tàn độc như vậy chứ Trái tim bà làm từ sắt đá hay sao Mẹ của Vũ Liêm vẫn không biết đúng sai Còn nói tiếp Tôi mặc kệ cô ta Không biết có phải con của Vũ Liêm hay không Tại sao tôi phải lo lắng Sẵn tiện đây hãy xét nghiệm ADN Cô ta là hạng phụ nữ gì Bà là mẹ cũng biết tôi Mẹ của Quỳnh Anh như đạt tới đỉnh điểm. Bà tức giận hét lớn. Bà dám nói con gái của tôi như vậy sao? Lúc trước chẳng phải mấy người phải đem xính lễ đến để lấy con gái tôi cho bạn được hay sao? Bây giờ lại nói nặng nề đủ điều với con bé. Nó nằm trong đó không biết sống chết thế nào mà bà đòi xét nghiệm ADN. Bà có còn tin người hay không? Mẹ của Vũ Liêm định lên tiếng tranh cãi. Lại bị anh ngăn cản. Đủ rồi đấy mẹ à. Tại sao hôm nay mẹ hành xử như con nít thế? Nếu mẹ còn nói nữa thì mẹ hãy đi về đi. Mẹ của Vũ Liêm cảm thấy xấu hổ khi bị chính con trai chỉ rích. Còn... Anh nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng khiến cho mẹ Vũ Liêm phải im bằng. Bà ta đi đến phòng bền của Ngọc Hân. Nguyên Hạnh và Tuyết Vân cũng vừa chạy đến. Hai cô bạn vô cùng lo lắng cho Quỳnh Anh. Nhìn thấy mẹ của Quỳnh Anh đang khóc nước nở. Hai người vô cùng xót xa. Đi tới an ủi Quỳnh Anh sẽ không sao đâu bác. Cậu ấy phước lớn mạng lớn. Tuyết Vân tức giận nhìn Vũ Liêm. Cậu ấy có mệnh hệ gì, anh sẽ không yên ổn với tôi đâu. Bỗng dưng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bế một thứ gì đó ra. Trong tấm vải trắng, cương mặt tiếc nối chia buồn, mẹ của Quỳnh Anh điền chạy tới. Sao rồi bác sĩ? Con gái và cháu của tôi sao rồi bác sĩ ơi? Người bác sĩ lát đầu nói. Cô ấy đã thoát khỏi cây chết. Nhưng đứa bé trong bụng cô ấy thì không. Người bác sĩ đưa đứa bé Chưa được đầy đủ hình hài mà phải ra đi mãi mãi Mọi người đều chết lặng trước cảnh tượng ấy Cõi lòng của một người bà đang háo hức Đợi ngày chóng mình ra đời như tan nát Mọi người vô cùng thương xót cho đứa bé Cháu của tôi Vụ liềm đứng đó chết đứng Anh không tin là đứa con chưa chào đời của mình Đã rời khỏi thế gian Đôi mắt quan đã ngớn lệ Giọt máu của anh đã không còn nữa Mọi thứ cứ mông lung như một trò đùa. Sự chỉ kết nối giữa Quân Anh và Vũ Liêm đã đứt đoạn từ đây. Quân Anh vẫn nằm hôn mê trong phòng hồi sức, dường như cô không muốn thức dậy để đối diện với sự thật tàn ấy. Cuộc đời như là búa tạ không ngừng đập đổ cô xuống vực sâu, nỗi đau mất ba đã quá đủ, làm cô đau khổ, bây giờ lại mất đi đứa con chưa sinh ra, cô đã mang nặng suốt 5 tháng qua, sao cô có thể chịu nổi cú sốc tâm lý này chứ? Quỳnh Anh đã tỉnh dậy sau mấy tiếng hôn mê Cô mở mắt ra Nhìn trần nhà trắng toát Mùi thuốc khử trùng nồng nặng Cơ thể Quỳnh Anh còn rất yếu Cô tự tự cử đồng tay Sợi lên phần bụng của mình Mọi người thấy Quỳnh Anh đã tỉnh giấc Liền vội vàng đi tới Quỳnh Anh, con sao rồi con? Quỳnh Anh nhìn mẹ gấp gáp hỏi Con của con sao rồi mẹ? Nó vẫn khỏe mạnh chứ Mọi người chỉ biết im lặng cúi đầu xuống Không ai dám nói ra sự thật đau lòng đó. Nó như một vết dao đầm nát trái tim của Quỳnh Anh. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi không thấy ai trả lời. Mọi người làm sao thế? Sao không ai trả lời hết vậy? Mẹ cô không thể nào kìm nén được đã nghẹn ngào nói với con gái. Đứa bé! Đứa bé đã chết rồi con ơi! Quỳnh Anh nghe mẹ nói cô liền cười ngây ngốc. <cười> Làm sao có thể chứ Không, nó vẫn còn nằm trong bụng con đây Mẹ đang nói bậy bạ gì vậy Tuyết Vân nhìn thấy Tinh thần của Quỳnh Anh không được tốt Liền đi tới khuyên nhủ Quỳnh Anh, hãy bình tĩnh lại đi Cậu là một người mạnh mẽ Sẽ không sao đâu Chắc chắn con của cậu Sẽ về nơi tốt đẹp nhất Quỳnh Anh như chết lặng Cô ngồi im không nói một câu Nước mắt cứ đầm đìa hết cả khuôn mặt Nỗi đau cứ khứa mạnh vào trong trái tim cô Làm sao cô có thể vượt qua đây Cô chưa biết được cảm giác là mẹ Chưa được bế con trên tay Chưa được nghe tiếng khóc Mọi thứ cô chuẩn bị cho đứa bé Bây giờ phải làm sao đây Quỳnh Anh điên cuồng vùng vẫy Cô hét dữ dội như hóa thành một người điên Vũ Liêm ngồi ở ngoài hành lang Anh đang ôm đầu tự trách bản thân Đã không bảo vệ được cho cô Nếu như ngày đó anh không vướng vào Mối quan hệ Rắc rối với Ngọc Hơn Có lẽ bây giờ hai người đã có một gia đình hạnh phúc, không có tranh giành đố kỵ để sự việc đau lòng này xảy ra. Mẹ Vũ Liêm nghe tiếng khóc của Quỳnh Anh cũng cảm thấy xót thương. Bản thân bà cũng là mẹ nên biết cảm giác mất con, nó đau đớn thế nào. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra không thể nào tránh khỏi. Bỗng nhiên, một bóng dáng người đàn ông xuất hiện, anh ta vô cùng hiên ngang, đi vào phòng bệnh của Ngọc Hân, lôi cô ta ra ngoài. Bà Tuyết! Và mẹ của Vũ Liêm thấy vậy, liền là toán lên. Cậu đang làm gì đấy Ngọc Hân bị Vĩnh Nghiêm lôi ra ngoài. Cô ta đã gây ra tội ác tầy trời thì phải chịu hậu quả cho mình gây ra. Suốt khoảng thời gian qua, Vĩnh Nghiêm không hề về Mỹ. Anh đã cùng với Tuyết Vân âm thầm điều tra mọi nguồn đầu mối. Bắt nguồn từ Thái Vũ, Vũ Liêm đã cho anh ta một số tiền lớn để cao chạy xa bay. Đã nói ra hết những bí mật động trời của hai mẹ con Ngọc Hân. Cô ta bị Vĩnh Nghiêm sồn ngã xuống đất. Ngay trong phòng bệnh của Quỳnh Anh, mẹ Vũ Liêm tức giận quát mắng. Cậu có biết con bé đang mang thai không hả? Vĩnh nghiêm liếc bà ta nói. Chính vì sự tin tưởng mù quán của bà mới dẫn đến một kết cuộc bi thương cho người khác đấy bà cô biết hay không? Vĩnh nghiêm nhìn Tuyết Vân, cô liền hiểu ý. Đi tới trước mặt Ngọc Hơn, cô ta liền sợ hại nói. Cô định làm gì? Anh Vũ Liêm cứu em. Vũ Liêm cũng đang rất hoang mang. Anh không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Tuyết Vân dằn co với Ngọc Hơn một lúc. Cô đưa tay vào váy của Ngọc Hơn, rút ra chiếc cối làm giả bụng bầu ném ra ngoài. Để xem hôm nay cô còn đường lui hay không? Vĩnh Nghiêm lấy ra đoàn ghi âm giữa anh ta và Thái Vũ để làm bằng chứng. Hai mẹ con cô ta chỉ biết ăn bám người khác tôi. Tôi cũng là đàn nhân. Ngọc Hơn còn là một người nghiện ngập. Có được sự chu cấp của Vũ Liêm càng làm cho cô ta, lúng sâu vào con đường nghiện ngập. Sự việc anh vào Quỳnh Anh ngủ với nhau Là do một tay hai mẹ con cô ta sắp xếp Tôi chỉ nhận tiền và làm theo Đánh thuốc mê cho hai người ngất đi Phần còn lại là do mẹ con cô ta Mọi kế hoạch đều do cô ta sắp xếp Còn chuyện mang thai của Ngọc Hơn Cái tai đó là đồ giả Tôi nghe hai mẹ con cô ta nói Vào ngày sinh sẽ tìm một đứa bé trong cô nhi viện Để cho gia đình Vũ liêm tin là con của anh ta Và cô ta được thừa kế gia sẵn Cô ta không mang thai gì cả đâu Bà Tuyết thấy mọi thứ đã bài lộ nên trong lúc mọi người nghe đoạn ghi âm Bà ta đã lắng lặng bỏ trốn Để một mình Ngọc Hơn phải đối mặt Với những tội ác cô ta gây ra Vĩnh nghiêm nhìn về phía Vũ Liêm nói Mọi người luôn nghi ngờ tôi và cô ấy Bây giờ anh đã tin tưởng giữa tôi và Quỳnh Anh Hoàn toàn trong sạch chưa Chỉ có hai mẹ con cô ta Bày rõ tất cả Đứa con của anh với Quỳnh Anh Đã bị chính anh gián tiếp đưa người phụ nữ này Về giết chết đứa bé Nếu hôm nay không có tôi, cô ta sẽ lại tiếp tục che mắt các người. Các người thực sự quá ngu dốt để hai mẹ con cô ta qua mặt. Mẹ của Vũ Liêm nghe xong tất cả mọi chuyện. Chỉ là một vở kịch. Đứa cháu nội của bà đã chết trong tay hai mẹ con của Ngọc hơn. Bà gào khóc, ngồi bệt xuống. Cháu của tôi. Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, nhưng trái tim của Quỳnh Anh không còn được như trước. Càng nhắc tới càng đau thương. Cô chỉ ngồi bất động như một người vô hồn Nước mắt cứ tê rơi xuống Ngọc Hân đi tới vàng xìm Vũ Liêm Anh à Em làm như vậy cũng chỉ vì yêu anh thôi Vũ Liêm giận dữ Hất mạnh Ngọc Hân ngã xuống sạng Anh tức giận nói Chính cô là người đã giết chết con tôi Cô phải trả giá cho tất cả những việc Mình đã làm ra Ngọc Hân bỗng nhiên lại lên cơn nghiện Vì lúc sáng bị Quỳnh Anh phát hiện Cô ta chỉ mới tiêm được nửa liều thôi Cơn nghiện khiến cô ta như phát điên Ngọc Hân đứng lên Đẩy một người qua một bên Điên cuồn chạy ra ngoài tiệm thuốc Bỗng nhiên có một chiếc xe lào tới Một bàn tay đưa ra túm lấy Ngọc Hân Kéo cô vào trong xe Quỳnh Anh đã chịu quá nhiều tổn thương sâu sắc Trái tim cô đã không thể chứa đựng thêm tình yêu của ai vết thương trong lòng cô làm sao có thể chữa lành được đây Vũ Liêm dường như đã biết tình cảm Quỳnh Anh dành cho anh Lệch ra khỏi đường chay không thể nào quay lại như trước. Mẹ của Vũ Liêm chỉ biết khóc tan. Chính bà đã gián tiếp, giết chết cháu nội của mình. Những lỗi lầm xuất phát từ gia đình họ, Quỳnh Anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Mấy ngày sau, Quỳnh Anh đã dần bình phục, nhưng tinh thần thì vẫn như thế. Cô vẫn ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn đêm, cô còn nghe được tiếng khóc của con. Nỗi ám ảnh đó cứ giày vò, khiến thần trí cô lúc nào cũng mơ mạng. Quỳnh Anh khiến cho mẹ rất đau đớn. Mọi người tay phiên nhau đến để canh chừng cô. Mọi người sợ Quỳnh Anh nghĩ quẩn, làm hại tới bản thân, nên luôn xem chừng cô một cách cẩn thận. Hôm nay đến lượt Nguyên hành đến chăm sóc cô. Nguyên hành có đem một chút trái cây để tái cho Quỳnh Anh ăn. Cô nhìn Quỳnh Anh nói, cậu đợi tớ một lát, tớ sẽ quay lại ngay, để tớ đi rửa trái cây. Quỳnh Anh không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Nguyên Anh đi vào nhà vệ sinh để rửa trái cây Lúc cô bước ra ngoài Đã không thấy Quỳnh Anh ở đâu nữa Nguyên hành hốt hoảng gọi lớn Quỳnh Anh, cậu đâu rồi? Không nghe thấy ai trả lời Nguyên hành bắt đầu lo lắng Cô lũng túng lấy điện thoại ra Gọi cho mẹ Quỳnh Anh và Tuyết Vân Rồi ráo riết chạy ra ngoài tìm kiếm Quỳnh Anh Mọi người nghe tin tức Tước tóc chạy tới bệnh viện Có cảm vĩnh nghiêm Mọi người vô cùng lo lắng Cứ sợ Quỳnh Anh sẽ nghỉ quẩn mà làm bậy Mẹ cô lo lắng khóc không thành tiếng Bà đã mất đi ba cô Bây giờ bà không muốn mất thêm đứa con gái duy nhất Vũ Liêm cũng đang đến bệnh viện thăm Quỳnh Anh Nhưng mấy ngày hôm nay cô không nói với anh một câu Đó không phải là sự giận dỗi Mà là sự tuyệt vọng của cô Người đàn ông như anh không xứng đáng có được tình yêu của cô Mọi người ngồi lại với nhau nghĩ xem Quỳnh Anh đã đi đâu Tuyết Vân lên tiếng Em đã đi khắp các phòng rồi Còn cả ngoài hành lang nữa Nhưng mà không thấy Vũ Liêm nhìn thấy sắc mặt lo lắng của mọi người Anh thắc mắc hỏi Có chuyện gì vậy Quỳnh Anh bị làm sao thế Vĩnh nghiêm nhìn anh đầy tức giận nói Tất cả là tài anh Bây giờ Quỳnh Anh đã mất tích Anh còn đến đây để làm gì chứ Vũ Liêm nghe Quỳnh Anh mất tích Sắc mặt anh liền thay đổi thái độ Tỏ vẻ lo lắng Mọi người đã tìm kỹ chưa Vĩnh Nghiêm bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. Anh hốt khoảng. Đã có ai? Tìm cho săn thượng chưa? Mọi người nhìn nhau lát đầu. Họ liền tức tóc chạy đi. Quả thực Quỳnh Anh đang ở trên đó. Cô đang tựa người vào vách ngăn. Gương mặt đầy đau thương. Miệng cứ lẩm bẩm nói. Đừng khóc nữa. Mẹ sẽ đến với con. Mẹ đến với con đây. Mọi người biết cô đang muốn làm gì. Ai cũng vô cùng rối rắm. Không biết phải làm sao. Tuyết Vân định đi đến, liền bị Vĩnh Nghiêm ngăn cản. Đừng, quần Anh sẽ kích động đấy. Anh lì lên tiếng nói. quần Anh, anh đến tăm em đây. Cậu mua trái cây cho em nữa, mau qua đây với anh. quần Anh nhìn về phía Vĩnh Nghiêm, cương mặt cô đã xanh xào, hốc hát. Em nghe tiếng con khóc. Chắc nó đang cần em đó. Để em đi tìm nó. Mẹ cô không kìm được nước mắt, Bà nhìn thấy con gái trong bộ dạng này khiến bà đau đớn khôn nguôi. Cô thực sự quá đáng thương. Vụ liềm tiến tới phía sau lưng Quỳnh Anh. Cô vẫn chưa biết anh đang đứng phía sau. Quỳnh Anh đưa chân định bước lên bụt đã bị vụ liềm nhành tay bế cô đi vào trong. Quỳnh Anh ra sức vùng vẫy. Buồn tôi ra, mau buông tôi ra. Anh phải dùng sức mới có thể bế Quỳnh Anh đi vào trong phòng bệnh. Mẹ cô gọi bác sĩ để tìm cho cô một liều thuốc an tận để cô bình tĩnh trở lại. Nhưng Quỳnh Anh không chịu tim, cô cứ vùng bẫy nói Tôi còn muốn tim, tôi không muốn ngủ, mỗi lần nhắm mắt tôi lại nghe tiếng khóc của con tôi. Cô vừa khóc vừa ngẹn ngào nói Xin bác sĩ đừng tiêm thuốc cho tôi. Nhìn quần Anh, mọi người vô cùng đau lòng Nhưng làm sao họ có thể hiểu được cảm giác của cô Khi mất đi đứa con vẫn chưa chào đợi, cô vẫn chưa kịp nhìn mặt nó. Vũ Liêm đứng cạnh Quỳnh Anh để kiểm chế. Trong giây phút lơ đẳng, vì những lời Quỳnh Anh nói, anh đã không chú ý đến. Cô cầm lấy con dao thái bên trái để trên bàn. Quỳnh Anh dùng sức mạnh đâm vào cánh tay của Vũ Liêm. Một cánh tường nhộm đỏ máu đã diễn ra. Tay của Vũ Liêm đã tuôn rất nhiều máu. Mọi người sợ hãi hét lớn. Quỳnh Anh trừng mát nhìn về phía anh nói. Anh là loại người không có trái tim sao? Anh không biết đau lòng ấy sao? Con tôi đã chết. Tất cả là tại anh, tại anh Vết thương trên tay của anh chẳng là gì So với vết thương trong trái tim tôi Cả đời này tôi sẽ không bao giờ Tha thứ cho anh, cuốc đi Màu cuốc khỏi đây cho tôi Vụ liền chỉ biết cầm nín Nghe quần Anh chửi rủa Đôi mắt quan đã ngấm lệ Gương mặt đầy đau thương Nhưng chẳng nói được lời nào cả Cả đời này anh có làm gì Cũng không thể nào trả hết được Lỗi lầm anh đã gây ra Vĩnh nghiêm lên tiếng nói Anh mau đi ra ngoài xử lý vết thương đi Còn Quỳnh Anh hãy để cho mọi người chăm sóc Vũ Liêm chỉ biết ngậm ngùi đi ra ngoài Quỳnh Anh được tiêm thuốc an thận Đã chìm vào giấc ngủ sau Mẹ cô âm thầm đi theo Vũ Liêm Bà ngồi ngoài hành lang Đợi anh xử lý vết thương Vũ Liêm bước ra ngoài với bàn tay Đã được bằng bó Anh nhìn thấy mẹ của Quỳnh Anh liền cúi đầu chào Chào mẹ Bà thở dài nhưng vẫn bình tĩnh nói Cậu lại đi ngồi đi Vũ Liêm đi tới ghế ngồi xuống Mẹ Quỳnh anh nhẹ nhàng nói Hãy ly hôn với con gái tôi đi Vũ Liêm nghe bà nói Nhưng anh vẫn im lặng Bà lại thở dài nói tiếp Hãy xem như tôi cầu xin cậu Cậu nhìn thấy biểu hiện của con bé khi gặp cậu rồi đấy Lúc trước tôi cứ nghĩ có con Thì cậu và con bé sẽ giải quyết được mâu thuẫn làm lành với nhau Cùng nhau dạy dỗ con cái nên người. Nhưng Nói tới đây, bà lại suột sùi muốn khóc. Nhưng đứa bé đã không còn, thì sợi dây ràng buộc cũng đã gỡ bỏ. Vì vậy tôi xin cậu hãy ly hôn với con bé, để đó có được một cuộc sống yên bình hơn. hôn nhân mà chỉ gượng ép không bao giờ có được tình yêu vĩnh cửu. Tôi nói như vậy, mong cậu hiểu cho. Tôi vang xin cậu đi Bà nói xong thì đứng lên đi gọi đó. Vũ Liêm ngồi nhìn vết thương trên tay. Anh đã biết đến lúc mình phải buông tay để cô được giải thoát. Lỗi lầm anh đã gây ra cho cô. Cả đời này anh sẽ không thể nào có thể trả nổi. Thẩm thoát đã mấy tuần trôi qua. Hôm nay là ngày Quỳnh Anh được xuất viện. Mọi người đang sắp xếp hành lý để đưa cô về nhà. Tuy tinh thần đã ổn định, cô cũng đã nguôi ngoai nổi đau. Nhưng bây giờ Quỳnh Anh đã trầm tính đi rất nhiều. Cô không còn cười nói hồn nhiên vui vẻ như trước Bỗng nhiên một bóng dáng người đàn ông xuất hiện Trước mặt cô là Vũ Liêm Cô không nhìn anh mà đảo mắt đi nơi khác Vũ Liêm trầm giọng nói Hôm nay đến đây Không phải làm phiền em Mà anh đến để đưa cho em giấy tờ đây Anh lấy ra là đơn ly hôn Em hãy ký vào đây Để tâm trạng được thoải mái hơn Bao nhiêu lời xin lỗi của anh Cũng không thể làm cho em nguôi ngoai Đây sẽ là cách tốt nhất để em được nhẹ lòng. Quỳnh Anh không nói lời nào, cô đâu còn tâm trí để dành cho anh. Trái tim cô đã hoàn toàn đóng lại. Quỳnh Anh không đáng đo, cô cầm lấy bút, ký vào đơn ly hôn, rồi nói với anh một lời cuối. Tôi và sẽ cắt đứt từ đây, đừng bao giờ làm việc tới tôi nữa. Quỳnh Anh cùng mẹ quay người bước đi. Để lại một mình vụ liêm cùng với tờ giấy ly hôn trên tay, vô cùng lành lẽo. Và tàn nhẫn Anh đau đớn ngồi gục xuống Làn nước mắt cứ thế tuôn ra Bây giờ anh mới biết Cái nào là đau khổ Khi người mình yêu đã quay lương tuyệt tình như thế Từ yêu đến hận Sẽ rất dễ dàng Nhưng từ hận trở về yêu Sẽ rất khó Tấm chân tình của anh có thể đổi lại được Cuộc tình này hay không Quỳnh Anh đã có quyết định cho riêng mình Cô và mẹ sẽ nhường lại công ty Cho người khác quản lý Hai người sang Mỹ để định cư Cô muốn rời khỏi nơi đau thương này Để có được một cuộc sống mới tươi đẹp hơn Không có thêm một vết thương lòng nào nữa Hôm nay cô và mẹ sẽ ra sân bay Để bay sang Mỹ Quỳnh Anh được mọi người đến đưa tiễn Tuyết Vân và Quỳnh Anh đã rưng rưng nước mắt Quỳnh Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói Đừng khóc Các cậu mà khóc tôi cũng sẽ khóc theo đó Nếu có dịp Tôi sẽ quay về đây thăm mọi người Vĩnh Nghiêm chỉ đứng đó im lặng không nói Quỳnh Anh rất hiểu rõ tâm tư Tình cảm mà anh dành cho cô Nhưng tấm chân tình của anh Cô không cần xứng đáng để đón nhận nó Anh xứng đáng có được tình yêu Của một người con gái Đang yêu thương anh thật lòng Quỳnh Anh đi tới cầm lấy tay Vĩnh Nghiêm Rồi quay sang cầm lấy tay của Tuyết Vân Đặt tay hai người vào nhau Cô chỉ mong muốn Hai người có được hạnh phúc Sau những chuyện đã xảy ra Cũng anh đã biết được tình cảm Tuyết Vân dành cho Vĩnh Nghiêm sâu đậm đến mức nào. Cô chỉ muốn tành tâm chúc phúc. Hai người ấy mau mau tìm hiểu và đến bên nhau đi. Em rất nôn nóng đến giữa đám cưới của cả hai. Anh ạ em xin lỗi vì đã luôn làm phiền anh. Bây giờ em sẽ mạnh mẽ hơn trước, sẽ bước đi bằng chính đôi chân của em. Không cần phải có ai che chở nữa đâu. Anh hãy sống cho phần đời của anh có được không? Quỳnh Anh nhìn sang Tuyết Vân nói Cậu đó, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ Đừng tưởng ta không biết Cậu khóc tầm đấy Hãy sống thật hạnh phúc Tuyết Vân sụt rùi, đôi mắt đã ngấn lệ Làm sao hạnh phúc khi chỉ có mình tớ là người đơn phương chứ Vĩnh Nghiêm cảm thấy bối rối Liền nói đỡ Anh... anh cũng muốn tìm hiểu em kia mà Mọi người đều bật cười trước sự lúng túng của Vĩnh Nghiêm Quỳnh Anh cười rất tươi Cô đi đến cặp tình nhân đàn quấn quyết lấy nhau là Nguyên hành và Vũ Hạnh. Họ đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau. Hai người định khi nào kết hôn đây? Quỳnh Anh ngại ngùng nói. Tớ vẫn chưa nghĩ ra. Quỳnh Anh đi đến ôm Vũ Hạnh và Nguyên Hạnh. Hãy sống thật hạnh phúc. Đừng như tớ có biết chưa. Cô quay sang nhìn Vũ Hạnh nói. Nếu cậu mà làm cho Nguyên hành khóc, tôi sẽ không tai cho cậu đâu. Vũ Hàng liền nhanh miệng nói Em biết rồi mà chị dâu Vừa dứt lời Vũ Hàng liền bị Quỳnh Anh đánh nhẹ Vì lỡ miệng gọi Quỳnh Anh là chị dâu Bây giờ cô và anh chẳng là gì của nhau cả Cô cũng không muốn nhớ tới những chuyện đã trải qua Quỳnh Anh khẽ cười đáp Không sao đâu Từ từ rồi sửa lại cách gọi Được rồi, mình đi đây Vũ Hàng cứ nhìn về phía cổng Tâm trạng của anh rất nồm nóng Dường như đang đợi một ai đó Chính là Vũ Liêm Lúc sáng Vũ Hàng có gọi điện cho anh Nói là Quỳnh Anh sẽ bay sang Mỹ Vũ Liêm không dám đến gặp cô Anh cứ ôm đầu ngồi trong góc phòng Gương mặt đã tiều tụy rất dịu Râu đã một đầy Nhưng anh không có tâm trạng để chăm sóc bản thân Vì người phụ nữ anh yêu Đã sắp rời xa anh mãi mãi Vũ Liêm cứ chằn vặt lương tâm Không dám tới gặp cô Mẹ của Vũ Liêm đến nhà tăm con trai Nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy Một người mẹ như bà không thể nào chịu nổi còn cứ ngồi đấy đau khổ như vậy Con bé sắp lên máy bay rồi đấy Nếu như muốn gặp nó Hãy tỉnh táo lại và đi tìm nó đi Vũ Liêm vẫn ngồi im thẩn thờ đáp Cô ấy sẽ không bao giờ muốn gặp lại con đâu Mẹ của Vũ Liêm đi tới Ôm lấy con trai Anh tựa vào lòng mẹ Khóc nức nở như một đứa trẻ Khiến cho bà cũng không kìm được Mà khóc theo Gia đình chúng ta đã nợ con bé quá nhiều lời xin lỗi Mẹ cũng không biết phải làm sao Để tin tưởng con được thoải mái hơn Nhưng mẹ nghĩ con hãy đến gặp con bé lần cuối Để không ân hận vì ngày hôm nay Vũ Liêm ngồi dậy Đưa tay lau nước mắt Hãy đi đi Nghe theo những gì con tim mát bảo Mẹ tin là con sẽ làm được Vũ Liêm vội vàng đứng lên Anh điên cuồng chạy ra ngoài Lái xe đến sân bay Lúc này Quỳnh Anh đang chuẩn bị đến chờ lên máy bay Cô và mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô đã mạnh mẽ hơn. Bây giờ cô sẽ buông bỏ tất cả để sống một cuộc đời dành riêng cho mình. Vũ Liêm chạy xe với tốc độ nhanh. Anh không mang đến tính mạng mà lao về phía trước. Đến trạm đèn giao thông. Đèn chuyển màu sang màu đỏ nhưng anh vẫn giữ tốc độ cao nên đã va chạm vào đuôi xe của một chiếc xe phía trước. Cú va chạm làm cho Vũ Liêm choáng ván nhưng anh vẫn còn ý thức. Máu từ đầu và cánh tay chạy ra rất nhiều. Vì mặt kính xe bị vỡ nát Anh đưa tay ra đỡ Nên mới bị chạy máu Nhưng Vũ Liêm không mạng tới vết thương Anh cố sức ra khỏi xe Lêu lên chiếc taxi đang đậu ở đèn đỏ Chạy đến sân bay cho tôi nhanh lên Tài xế nhìn thấy đôi mắt của anh liền sợ hãi chạy ngay đi Vũ Liêm vừa đến sân bay Cũng là lúc Quỳnh Anh và mẹ đi vào bên trong Nhìn thấy anh Vũ Hàng liền chạy ra Anh sao vậy Người anh tại sao toàn máu thế này Vũ Liêm không giải thích với Vũ Hàng mà đi vào trong Trả tiền taxi giúp tôi Vũ Hàng liền lấy ví ra trả tiền Còn Vũ Liêm thì vội vàng đi vào trong Anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Đang khuất dần trong làng người Vũ Liêm đau khổ hét lớn Quỳnh Anh, anh sẽ đợi em Dù cho phải đợi cả đời anh vẫn sẽ đợi em Tiếng hét của anh gây sự chú ý cho những người xung quanh Ai cũng nhìn về phía đó kể cả Quỳnh Anh Nhìn thấy anh trái tim cô lại một lần nữa đau nhói. Cô nên quay mặt đi, bỗng nhiên giọt nước mắt cứ lăn dại trên má. Cô và mẹ đi vào trong, bóng dáng nhỏ bé đó đã biến mất thực sự. Vũ Liêm không còn cảm thấy đau về những vết thương trên cơ thể. Nơi anh đau chính là trái tim ngày trước. Anh đã không đối xử tốt với cô, nên bây giờ phải cầm nhấm nỗi đau trong sự cô đơn. Mọi thứ đã bị thời gian làm cho lu mờ Nỗi đau dần vơi đi, những vết thương lòng. Thì vẫn vẹn nguyên Nó cứ đầu ảm mỉ trong trái tim Đã quá lâu Quỳnh Anh không quay về nơi này Cô vừa đặt chân xuống sân bay liền đi đến mộ của ba mình Hôm nay là ngày giỗ của ba Quỳnh Anh đã không còn gì xưa Cô trở thành một người phụ nữ thành công Và rất xinh đẹp Cô cũng phải cảm ơn những tổn thương khi xưa Mới tạo ra một Quỳnh Anh mạnh mẽ Quỳnh Anh cầm một bó hoa Cô quát trên người bộ váy đen Với mái tóc đã ngắn hơn vai Năm xưa chính anh đã từng rất thích mái tóc của cô Như khi nằm cạnh anh Anh thường hay đưa tay vuốt về tóc cô Đưa lên để ngửi Quỳnh anh cảm thấy thật khinh thường Cô đã không một chút tiếc đối cắt đi mái tóc Để quên đi mọi thứ quá khứ về anh Suốt 5 năm qua Cô đã để ba mình ở lại nơi lạnh lẽo này quá lâu Tuy có mọi người tay phiền nhau đến lau dọn, nhổ cỏ Nhưng Quỳnh anh không muốn ba phải nằm ở đây Cô và mẹ sẽ đem trò cốt của ba sang Mỹ Để sống cùng với hai mẹ con Cô nên cầm nhang lên đốt cho ba mình Cô nhìn tắm di ảnh Đôi mắt cứ rưng rưng nước mắt Nỗi đau năm xưa lại ùa tới Sau khi dọn dẹp lâu chùi phần 1 của ba Cô nên ngồi ở đó rất lâu để tâm sự với ba Cô kể cho ba nghe những khoảng thời gian cô và mẹ sống ở Mỹ Bây giờ mẹ cô đã vui vẻ hơn xưa Bà có rất nhiều bạn bè Thường ngày cùng tâm sự với bà Quỳnh Anh đã yên lòng được phần nào Quỳnh Anh bước ra khỏi nghĩa Trang Cô đều kính lên che đi nửa cương mặt Một chiếc xe lướt ngang qua cô Quỳnh Anh cũng không để ý lắm Đi đến chỗ lái xe đi Vũ Liêm đến mộ của ba Quỳnh Anh Anh nhìn thấy phần mộ Rất sạch sẽ Hoa đã được cắm rất tỉ mỉ Nhưng cách cắm hoa này quen thuộc đối với anh Suốt mấy năm qua Chính anh là người chăm lo Cho phần mộ của ba Quỳnh Anh Lúc đầu Vĩnh Nghiêm không đồng ý Vì nếu Quỳnh Anh biết thì sẽ giận. Nhưng nhìn thấy sự chân thành của Vũ Liêm, mọi người đành phải giấu chuyện này đi. Hàng năm vào ngày giỗ và các dịp lễ Tết, Vũ Liêm đều đến quét dọn, chăm sóc cho phần mộ của ba Quỳnh Anh. Đây là cách anh chuộc lại lỗi lầm anh đã gây ra cho gia đình cô. Vũ Liêm không mong Quỳnh Anh có thể tha thứ cho anh vì những lỗi lầm của anh quá lớn. Anh chỉ mong có thể làm cho cô nguôi ngoai một chút nào đó, cũng để anh không cảm thấy ấy nấy. Quỳnh Anh lái xe về đến nhà của Vĩnh Nghiêm. Bây giờ anh đã kết hôn với Tuyết Vân. Hiện tại cô ấy đang mang tay. Hai vợ chồng họ đang vui vẻ, uống trà ở ngoài vườn nhà. Quỳnh Anh nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc. Cô cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Nếu không có tai nạn ngày hôm đó, chắc bây giờ cô cũng đã có một tiểu bào bối đáng yêu, an ngủi cô mỗi khi cô buồn tuổi. Quỳnh Anh đưa tay bấm chuông cổng, tiếng chuông vang lên. Vĩnh Nghiêm liền đứng lên đi ra mở cửa. Nhìn thấy Quỳnh anh, anh liền vui vẻ nói Em về khi nào thế? Sao không gọi anh cho người ra đón? Quỳnh anh khẽ cười đáp Em muốn tạo bất ngờ cho mọi người Vĩnh nghiêm mở cổng để Quỳnh anh đi vào trong Tuyết Vân nhìn thấy cô liền vội vàng đứng lên Mừng rỡ nói Cậu về rồi hả? Quỳnh anh vội vàng đi đến đỡ lấy Tuyết Vân rồi nói Xem cái bụng to như thế còn đứng lên làm gì? Tuyết Vân liền nụng niệu đáp Nè, thấy tớ có mập lên không? Cũng tại Vĩnh Nghiêm ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon, buộc tớ ăn rất ngon miệng. Cậu xem, hai cái má của tớ đã to ra như này rồi đây. Quỳnh Anh liền bật cười nói. Trông rất đáng yêu, cậu phải tẩm bổ để lo cho con của tớ. Tớ sẽ là mẹ đỡ đầu cho đứa bé trong bụng cậu đấy, biết chưa? Quỳnh Anh đưa tay sờ lên bụng của Tuyết Vân, bỗng nhiên đôi mắt cô cựp lại, nỗi buồn mất con lại một lần nữa chân trào trong cô. Vĩnh nghiêm biết Quỳnh Anh đang buồn liền đổi sang chủ đề khác. Em định về đây đến khi nào hay là về đây sinh sống luôn? Quỳnh Anh cười nói Em chỉ về vài tháng thăm mọi người chủ quay về Mỹ bên ấy em còn có công ty và nhiều việc cần phải làm lắm. Quỳnh Anh liền nhớ tới Nguyên Hạnh Cô bạn hay biết ước Phải rồi, Nguyên Hạnh và Vũ Hàng sao rồi? Tuyết Vân bỗng dương trầm mặt nói Bà của Nguyên Hạnh Không chấp nhận Vũ Hàng vì ta không có cha mẹ, một tay gì của ta nuôi nấng Đó chính là rào cạn lớn nhất của hai người. Tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ với sự độc đoán và cổ hủ của ba Nguyên Hạnh. Thời đại nào rồi mà còn phân biệt đối xử như thế chứ? Vĩnh nghiêm liền lên tiếng. Em đừng trách ba của Nguyên Hạnh, ông ấy chỉ muốn con của mình có một cuộc sống tốt hơn tôi. Quỳnh anh cảm thấy đau lòng tay cho Nguyên Hạnh. Nhưng không được ở bên cạnh người mình yêu, còn đau đớn hơn. Vậy bây giờ họ sao rồi? Tuyết Vân thở dài nói Hai người bỏ trốn cùng nhau Họ đang sống rất chật vật Nhưng Vũ Hàng rất yêu thương, nguyên hạnh Không để cậu ấy phải thiếu thốn bất cứ thứ gì cả Quỳnh Anh tò mò hỏi Vậy ba cậu ấy Không đến tăm con gái luôn sao? Tuyết Vân lắc đầu Mẹ cậu ấy vì thương con gái Cũng thường qua tăm cậu ấy Còn ba cậu ấy thì vô cùng cứng lòng Vĩnh Nghiêm lại đáp Nhưng Vũ Hàng là một người đàn ông tốt, anh ấy không phụ lòng của Nguyên Hạnh là được rồi. Quỳnh Anh đang ngẫm nghĩ về tình yêu của mọi người quanh cô. Ai cũng có được hạnh phúc bên người mình yêu, còn cô chỉ toàn là nước mắt. Mục đích của Quỳnh Anh về đây là tham dự buổi tiệc lớn nhất trong giới kinh doanh. Đây sẽ là cơ hội để cô có thể có thêm nhiều đối tác, giúp công ty ngày càng lớn mạnh. Hôm nay Quỳnh Anh diện lên người một bộ váy đen tinh tế, ôm sát cơ thể và mái tóc ngắn. Được điện hình rất ngầy ngắn. Cô bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, quần Anh là kiểu người phụ nữ điển hình mà mọi cô gái đều muốn hướng tới. Độc lập về kinh tế, tự mình làm ra tất cả, bước đi bằng chính đôi chân của mình. Bữa tiệc vô cùng sang trọng, khách mời đã đến rất đồng đúc. quần Anh trở thành tâm điểm, mọi người đều ngước nhìn cô. Quỳnh Anh tự tin bước vào họ bên trong, chào hỏi mọi người xung quanh. Vì mãi mê nói chuyện với mọi người Cô không để ý Có một ánh mắt vẫn luôn dọi theo Vũ Liêm đang đứng ở một góc Đôi mắt của anh đang rưng rưng Anh không tin là Quỳnh Anh lại xuất hiện ở đây Nhưng bây giờ cô đã không còn là cô của ngày xưa Bây giờ trong đôi mắt cô Không còn sự yếu đuối Mà là một sự kiên định quyết đoán Vũ Liêm không dám đi đến chỗ cô Anh chỉ đứng nhìn cô từ xa Thật chất là anh không đủ tư cách Để đối diện với Quỳnh Anh Hai người cứ như hai người xa lạ, lướt qua nhau. Quỳnh Anh đã không còn để anh vào trong trái tim nữa. Bây giờ đối với cô, sự nghiệp chính là điều quan trọng nhất. Buổi tiệc diễn ra trước sôi đổi, tiếng nói chuyện hòa cùng với tiếng nhạc vô cùng rô nổi. Mọi người bước xa sành đi khiêu vũ, cùng nhau trong tiếng nhạc du dương. Ánh đèn huyền ảo khiến cho bầu không khí càng trở nên nộng nhiệt. Quỳnh Anh đang đứng thưởng thức ly rượu vang. Bỗng nhiên, có một người đàn ông đi tới. Bác chuyện nhưng ánh mắt anh ta nhìn Quỳnh Anh Vô cùng thô bỉ Tôi có thể mời cô một ly không Quỳnh Anh cũng giữ phép lịch sự tối thiểu Cô đưa rượu ra uống một hơi Tên đàn ông đó được đà lớn tới Tiếp cận đưa tay vòng qua eo của Quỳnh Anh Thì thầm vào tay cô Tôi thấy cô rất thú vị Hay là tối nay chúng ta vui vẻ một đêm cùng với nhau Ngày mai tôi sẽ ký hợp đồng với công ty cô Mà không cần bất cứ điều kiện gì cả Quỳnh Anh tinh tế né tránh bao nhiêu năm lăn lộn bên ngoài thương trường làm sao cô không biết loại đàn ông như thế Quỳnh Anh cười khinh bỉ nói Xin lỗi ngài tôi chỉ kinh doanh chân chính chứ không bán thân Nói rồi cô quay người rời đi Tên đàn ông nhìn về phía cô tức tối con đàn bà đáng ghét tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ Buổi tiệc sắp kết thúc Quỳnh Anh cũng chuẩn bị ra về Cô đang đi đến chỗ đổ xe Liền có cảm giác có người nào đó đang theo dõi Cô lại tiếp tục đi Bỗng dưng có một cánh tay đưa ra Bịt chặt lấy miệng Quỳnh Anh Cô lại hốt hoảng vùng vẫy Một lúc ti thuốc mê đã ngấm Làm cho cô ngất đi Sau đó Quỳnh Anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra Là tên đại ngông lúc nãy Đang ngồi bắt chéo chân Đám thuộc hạ của anh bế Quỳnh Anh đi vào trong Ném cô lên giường Tên đại ngông đó Đang định dở trò đồi bài đối với Quỳnh Anh Cô đang nằm bất động Anh tiến về phía giường nơi Quỳnh Anh đang nằm, cương mặt đầy gian xảo đưa tay cởi quý áo trên người ra. Bỗng nhiên một lực đá khiến cánh cửa tung ra, hai tên vệ sĩ nằm đau đớn rền rỉ. Vũ Liêm song vào nắm lấy cổ áo của tên đàn ông, đánh liên tục, khiến cho mặt anh sưng và chảy máu rất nhiều. Vũ Liêm vô cùng tức giận hét vào mặt anh ta nói Tình khốn, mày định làm gì cô ấy? Hôm nay sẽ là ngày vỗ của mày. Tên đàn ông đó đã nhận ra Vũ Liêm. Anh ta cảm thấy sợ hãi vì đã động vào người không nên động tới. Cả sáng nghiệp của gia đình anh ta đều nằm dưới sự điều khiển của Vũ Liêm. Chỉ vì một phút nông đổi, anh đã chọc giận bản chất ác ma của Vũ Liêm. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh được phong lưu bên ngoài. Chủ tịch, xin hãy ta cho tôi. Tôi không biết đây là người của cậu. Vũ Liêm nghiến răng tức giận nói. Của ấy là vợ của tao, mày có biết không hả? Thế đàn ông vội vàng quỳ xuống cầu xin. Xin chủ thật đẩy ta cho tôi, tôi vẫn chưa làm gì cô ấy cả. Vũ Liêm đi tới nhẹ nhàng bế Quỳnh Anh lên. Anh quay người rời đi, nhưng không quên răng đè tên đàn ông háo sắc. Ngày mai hãy chuẩn bị tinh tận, công ty của mày sẽ bị phá sản. Đây là hậu quả chính mày đã gây ra. Nói rồi Vũ Liêm bế Quỳnh Anh ra khỏi đó. Sáng hôm sau, thuốc mê đã hít. Quỳnh Anh từ từ mở mắt, cô nhìn lên trần nhà đầu óc vẫn còn âm ỉ Rồi từ từ ngồi dậy, Quỳnh Anh đảo mắt nhìn xung quanh Căn phòng này rất quen thuộc, đôi mắt cô bắt đầu sợ hãi Quỳnh Anh lật tung tắm chăn, đàn đấp trên người Nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, đây không phải là chiếc váy ngày hôm qua cô đã mặc sao Quỳnh Anh vội vàng đi tới cửa, cô phải đi khỏi căn nhà này Đây là nỗi ám ảnh cả thanh xuân của cô Quỳnh Anh vừa cầm nắm cửa định mở ra Bỗng nhiên bên ngoài có người mở cửa bước vào Là Vũ Liêm Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi Bao nhiêu năm không gặp Anh vẫn là anh của ngày xưa không có gì thay đổi Chỉ là chín chắn hơn Đôi mắt đầy u ức Quỳnh Anh nhìn thấy Vũ Liêm bỗng dừng Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ Lòng ngực trái của cô bỗng dừng đau nhói Trái tim cô liền né tránh Vũ Liêm nhìn thấy bầu không khí gượng gạo Anh lên tiếng nói Em tỉnh dậy rồi sao Quỳnh Anh lành lùng đáp Tại sao tôi lại ở đây Hôm qua em gặp nguy hiểm Nếu không có anh Em đã bị tên đó Anh bỗng dưng im lặng trầm mặt nói tiếp Suốt mấy năm qua Em sống có tốt không Quỳnh Anh không trả lời Cô mở cửa tuyệt tình bước đi Vũ Liêm nhìn thấy sự lành nhạc của cô Đôi mắt Liêm đường buồn Anh nói lớn Em đường đi nữa có được không Năm năm qua Anh đã phải trả giá rất nhiều khi không có em Anh thật sự rất nhớ em Anh sợ mất em Xin em đừng rời bỏ anh thêm một lần nào nữa Quỳnh Anh hít một hơi thật sâu rồi nói Đã quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ Không dễ dàng như phút ban đầu đâu Nếu ngày đó anh tin tưởng tôi hơn thì Cô không thể nói tiếp được Nếu nói tiếp cô sẽ khóc mất Quỳnh Anh tuyệt tình bước đi không nói thêm một lời nào nữa Vũ Liêm ngồi trên ghế, anh gục đầu xuống, nước mắt, bớt giác lăn ra. Anh rất nhớ cô, đã lâu lắm rồi anh vẫn cứ hy vọng. Hình bóng quen thuộc đó càng làm cho anh nhớ cô đến phát đi. Sự dày vò mỗi đêm anh luôn mơ thấy khương mặt xinh đẹp của Quỳnh Anh, đang tươi cười với anh. Tất cả đồ đạc của cô anh vẫn giữ nguyên, như những ngày cô còn ở đây. Kể cả bức ảnh cưới của hai người, Vũ Liêm vẫn cất giữ rất cẩn thận. nỗi nhớ nhung Quỳnh Anh như một căn bệnh đối với anh. Đau đớn, tôi không thể nào chịu nổi. Quỳnh Anh ngồi trên xe, cô thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau ngần ấy năm không gặp lại, tại sao cảm xúc trong cô lại bối rối? Không ngờ anh lại chờ đợi cô suốt mấy năm qua, trong sự dằn vặt và đau khổ đến như thế. Liệu mắt xích đó có được cỡ bỏ hay không? Hay chỉ cần thêm nhiều nút thắt? Hôm nay Quỳnh Anh đi đến cửa hàng bánh ngọt, Nguyên Ảnh và Vũ Hàng mới khai trương. Quỳnh Anh đem đến một bó hoa thật to và đẹp, để chúc mừng. Nhìn thấy cô, Nguyên Hành vui mừng riu rít chạy tới. "Quân Anh tới nhớ cậu lắm." Tớ cũng thế." Vũ Hàn đang lây hoay tiếp khách, anh nhìn ra, thấy Quân Anh thì cụng đi ra. "Cậu mau giúp đỡ Vũ Hàn đi, để tớ ngồi đây không sao đâu, khi nào bớt người chúng ta sẽ nói chuyện." Nguyên Hành cười đáp, "Không sao đâu, một mình anh ấy có thể lo liệu được tất cả, bọn tớ có được sự nghiệp như bây giờ." Đều là nhờ sự hỗ trợ của Vũ Hàng Lúc mới tìm hiểu tôi không nghĩ anh ấy lại yêu mình đến như thế Bây giờ tôi đã biết mình chọn đúng người Hai người ngồi luyên thuyên một lúc Vũ Hàng cũng đã tránh trỗi Anh đi tới chào hỏi Quỳnh Anh Chào chị dâu À chào chị Quỳnh Anh Chị về khi nào thế Quỳnh Anh miễn cười Cậu vẫn lanh lợi như ngày nào Tôi chỉ mới về mấy ngày thôi Vũ Hàng ngồi xuống cành Nguyên hành nói Em có mệt không Mang tay vất vả lắm đúng chứ Quỳnh Anh hơi bất ngờ hỏi Cậu mang tay rồi sao Nguyên hành gật đầu đáp Từ nãy tới giờ tớ mãi mê nói chuyện với cậu Nên quên nói cho cậu biết Tớ chỉ mới mang tay khoảng mấy tuần thôi Nên bụng vẫn còn nhỏ Quỳnh Anh cảm thấy vui cho hai người họ Chúc mừng hai người Tuyết Vân cũng sắp sinh rồi đó Hai cô bạn của tôi đã tìm được hạnh phúc của đời mình Thực sự cảm thấy yên lòng Nguyên Hành nắm lấy tay của Quỳnh Anh nói Rồi cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình thôi Tớ sẽ luôn chúc phúc cho cậu Quỳnh Anh khẽ cười đáp Cảm ơn cậu nhé Thôi, tớ có việc phải đi trước đây Không ngồi đây xem phim tình cảm của hai người nữa đâu Chướng mắt lắm Nói rồi cô đứng lên rời đi Nguyên Hành cảm thấy vô cùng tróng trải Quỳnh Anh vừa đi được một lúc Đến chỗ đổ xe Thì một cơn mưa bất chờ gặp tới Gót giày cô dính tọt vào trong khe hở của nắp cống. Quỳnh Anh không tài nào có thể lấy ra. Cơn mưa ngày càng lớn, quần Anh đứng đó vô cùng bất lực. Cô cảm thấy mình thật thảm hại. Tại sao bây giờ vì những chuyện nhỏ nhặt thế này lại khiến cho cô muốn khóc chứ? Suốt mấy năm qua, cô luôn chịu đựng mọi thứ một mình, không dám nói cho mẹ biết những áp lực công việc của mình sợ bà sẽ lo lắng. Nhưng tại sao hôm nay cô lại yếu đuối đến thế? Đang lòi hoài với gót giày bỗng dưng Có một bóng dáng đi tới, ngước lên nhìn là Vũ Liêm, anh cầm theo một chiếc ô, nhà giọng nói với Quỳnh Anh. Để anh giúp em. Quỳnh Anh vội vàng từ chối. Không cần. Vũ Liêm vô cùng đau lòng với những lời nói tuyệt tình như thế. Hãy để anh giúp em. Đừng cứng đầu nữa, em sắp ước hết rồi đấy. Sau khi giải quyết được rắc rối, Vũ Liêm đứng lên, hai người đứng chung trong một chiếc ô. Không gian bỗng trở nên chợt chội. Quỳnh Anh ngại ngùng nói Cảm ơn anh Vũ Liêm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô Quỳnh Anh cảm nhận được hơi ấm của anh Trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh Một giọt nước nóng rơi xuống má của Quỳnh Anh Vũ Liêm nắm lấy tay của Quỳnh Anh Đặt lên tay cô chiếc ô rồi bảo Hãy giữ lấy đi Đừng để bị ước sẽ cảm lạnh đó Nói rồi anh quay người rời đi Đội mưa bước đi để lại quần Anh một mình đứng đó Cô đang hoàng màng trước hành động lúc này của Vũ Liêm Bất giác Quỳnh Anh đưa tay sợ lên trán Tại sao tim cô lại đập nhanh đến như thế Cảm giác lúc này là sao Ngồi vào xe Quỳnh Anh vẫn nhớ đến chuyện lúc nãy Cô thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa Những hạt mưa rơi nặng nị Khiến cho con người ta Một chút đường buồn trong lòng Sự chân thành của anh liệu có đổi lấy được Trái tim của cô hay không Thẩm thoát cũng đã đến ngày Quỳnh Anh trở lại Mỹ Còn một tuần nữa thôi Quỳnh Anh dạo phố để mua ít đồ đem về cho mẹ Dù gì khẩu việc ở đây Cũng hợp hơn với mẹ con cô Cô đang vui vẻ đi lựa đồ Vì Thuyết Vân và Nguyên hành đều mang tay Không thể đi lại được Nên Quỳnh Anh đành phải đi một mình Cô cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi Suốt khoảng thời gian cô về nước đến nay Điều đó khiến cho Quỳnh Anh rất hoài nghi Mấy ngày hôm nay cô có linh cảm Mình sẽ gặp điều gì đó Quỳnh Anh đã biết có người theo dõi Cô từ từ trà trộn vào trong đám đông tên đàn ông đó liền nhanh chóng đi theo Cô bắt đầu sợ hãi Đi vào một góc còi điền cho Tuyết Vân Alo, có người theo dõi mình Bây giờ cậu đang ở đâu? Quỳnh Anh gấp gáp nói Trung tâm Cô chưa nói xong đã bị một cánh tay Bịt lấy miệng Tuyết Vân chỉ nghe được tiếng đồng lạ Cô ra rứt hét vào điện thoại Quỳnh Anh, Quỳnh Anh Cậu sao rồi, mau trả lời tớ đi Vĩnh nghiêm nghe Tuyết Vân nói lớn Liền vội vàng đi tới hỏi Có chuyện gì thế em Tuyết Vân trả lời Quỳnh anh đang gặp nguy hiểm Anh mau tới trung tâm thương mại Có người theo dõi cậu ấy Lúc nãy em chỉ nghe được tiếng hét của cậu ấy Hình như đã bị người đó bịt miệng Tuyết Vân vô cùng sợ hãi Vĩnh nghiêm đi đến an ngụy cô Không sao đâu Em bình tĩnh lại đi anh sẽ đến đó ngay Ở nhà hãy nhớ cẩn thận nhé Em biết rồi anh mau đi đi Em lo cho cậu ấy quá Vĩnh Nghiêm đi đến trung tâm thương mại Nhưng ngoài là người đông đúc anh không thấy gì cả Vĩnh Nghiêm đành phải gọi điện cho Vũ Liêm Dù gì anh cũng có quyền lực Quen biết rộng rãi sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm Quỳnh anh đã bị bắt cóc Vũ Liêm đang tập trung làm việc Nghe thông tin từ Vĩnh Nghiêm Anh liền đứng lên nói Anh đang ở đâu? Hai người gặp nhau ở trung tâm thương mại Sau một hồi tìm kiếm Bất lực và vô vọng Họ không tìm thấy một chút manh mối nào ngoài chiếc điện thoại của Quỳnh Anh. Hai người quay trở về nhà của Vũ Liêm. Vũ Hàng và Nguyên Hạnh cũng đã đến, hai người lo lắng hỏi. Quỳnh Anh sao rồi? Tìm thấy cậu ấy chưa? Vĩnh Nghiêm và Vũ Liêm lắc đầu bất lực. Bỗng có một tin nhắn nạc danh gửi đến điện thoại của Vũ Liêm. Anh lấy ra xem một video. Quỳnh Anh đang bị trói vào ghế, cô vẫn đang hù mê. Bỗng nhiên có một giọng cười của người phụ nữ vang lên. Cô ta đi tới màn hình video là Ngọc Hân. Bây giờ cô ta vô cùng sơ sát, ốm hơn trước rất nhiều, gương mặt trở nên hốc hát. Lúc xảy ra chuyện Ngọc Hân chạy ra ngoài và biến mất một cách bí ẩn. Vũ Liên đã cho người tìm kiếm nhưng không có một chút mạnh mối. cô bà Tuyết, vì nợ nần chồng chất không có tiền trả, bà ta vô cùng bế tắc. Một lần bị chú nợ rượt chạy, bà ta đã chạy qua đường liền bị một chiếc ô tô đầm trúng và chết ngay tại chỗ. Vũ Liêm đã lợi dụng điều đó để bác Ngọc Hân đền tội nhưng cô ta vẫn công xuất hiện trong tàn lễ Cô ta ấm ước nói Các người không ngờ tôi vẫn còn sống đúng chứ Vũ Liêm anh tạng dẫn lắm Anh cho người truy cùng đuổi tận tôi khiến tôi phải trốn như một con chuột hèn hạ Cô ta cười đau khổ nói Các người được lắm tôi đã lên kế hoạch bắt cóc cô từ rất lâu Tôi không có được tình yêu và tài sản của anh thì cô ta cũng đừng hồng có Ngọc Hân đưa súng, chỉ về phía Quỳnh Anh nói. Cô ta sẽ phải chết. Nói rồi Ngọc Hân cười lớn. Tôi thật sự muốn thấy sự sợ hãi trên gương mặt của các người. Đến bây giờ anh vẫn còn yêu cô ta lắm đúng chứ Vũ Liêm. Cô ta sẽ không chết dễ dàng như thế đâu. Vẫn còn là một lựa chọn khác. Nếu muốn cô ta sống, thì hãy đem tiền đến Bến Cảng. Chúng ta sẽ giao dịch tại đó. Tôi sẽ trả cô ta lại cho anh nguyên vẹn. Tôi sẽ gửi địa chỉ chính xác hơn. Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ không làm gì cô ta cho đến lúc đó đâu. Vĩnh nghiêm tức giận nói. Không thể nào để yên cho bọn chúng làm càng như thế được. Chúng ta phải bắt bọn chúng vào tù để trả giá. Nếu không, bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục làm phiền đến tất cả mọi người đấy. Vũ Hàng gật đầu tán thành nói. Đúng đấy anh Vũ Liêm, chúng ta phải diệt cỏ tận gốc. Vũ Liêm đang rất lo lắng. Tôi chỉ sợ bọn chúng làm hại tứ quỳnh anh tôi. Còn những vấn đề khác tôi không quan tâm. Vũ Hàng đi tới an ngũi Vũ Liêm. Anh à, anh đừng quá lo lắng như vậy. Bọn chúng chỉ cần tiền thôi. Nên sẽ không dám làm hại thức Quỳnh anh đâu. Quay lại viễn cảnh. Quỳnh anh đã tỉnh dậy. Cô hoang mang dịnh xung quanh. Tay và chân cô đã bị trói chặt vào trong thành ghế. Quỳnh anh ra sức cử động nhưng đều vô ích. Bỗng nhiên Ngọc Hơn từ bên ngoài tiến tới. Cô ta nói. Tỉnh rồi sao? Quỳnh Anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta Lại là cô nữa sao? Sao lúc nào cô cũng gây viện vớt cho tôi thế? Tôi đã làm gì mà cô phải bắt tôi? Ngọc Hân lấy ra một cái kế Ngồi đối diện với Quỳnh Anh rồi nói Đơn giản chỉ là vì tiền thôi Quỳnh Anh nhìn cô ta không sợ hãi một chút nào Cô ta lạnh lùng nói Cô cần bao nhiêu? Tôi sẽ đưa Còn bây giờ hãy tả tôi ra Ngọc Hân liền cười lớn đáp Bao nhiêu sao Tôi muốn cả sản nghiệp của cô thì sao Cô nên tức giận nói Cô đừng có quá thàm làm <cười> Thàm lam sao Suốt mấy năm qua cô có biết tôi sống như thế nào không Cả một hạt cơm cũng không có mạng Chịu đựng sự truy đuổi của Vũ Liêm Mẹ tôi Vì con nợ rượt đuổi đã bị xe tông chết Anh ta cho người ráo riết tìm tôi Tôi không thể, đến nhìn mẹ tôi lần cuối, các người phải trả giá cho những chuyện các người đã gây ra cho tôi. Quỳnh Anh trưng mắt nhìn cô ta nói. Tất cả là do quả báo, mà hai người đã gây ra tôi. Ngọc Hân nghe Quỳnh Anh nói liên tức giận đi tới, tác vào mặt Quỳnh Anh. Im ngay cho tôi. Quỳnh Anh nhét mép cười khinh bỉ. Trúng tim đen các người rồi đúng chứ? Bọn đĩa hút máu, suốt ngày chỉ biết ăn bám người khác. Ngọc Hân dơ tay định tát vào mặt Quỳnh Anh thêm một lần nữa thì bị thái phụ bên ngoài đi tới can ngăn. Cô có tôi đi không? Nếu cô ta có chuyện gì thì tên Vũ Liêm sẽ không đưa tiền cho chúng ta đâu. Suy nghĩ một chút đi. Đừng để kế hoạch bị hủy hoại trong tay cô. Ngọc Hân tức giận lường Quỳnh Anh một cái rồi nói Xem như hôm nay cô gặp May. Đừng có chọc tôi. Mọi người đã lên kế hoạch sẵn sàng cho việc giải cứu Quỳnh Anh. Vũ Liêm đi tới điểm hẹn Anh mặc một chiếc áo bằng da màu đen, bên trong còn có cả áo chống đạn để bảo vệ cơ thể, để phòng hờ trường hợp bất rác xảy ra. Vũ Liêm đi tới Bến Cảng đã có một chiếc thuyền chờ sẵn ở đó. Bọn chúng chỉ định lấy tiền xong thì sẽ trốn thoát khỏi đây. Mọi kế hoạch của bọn chúng đã bị cảnh sát đoán trúng. Bọn chúng đang nằm trong vòng vây của cảnh sát. Vũ Liêm từ từ tiến về phía Thái Vũ, đã đứng đó chờ sẵn, cùng bọn đàn em của anh. Vũ Liêm vẫn giữ được bình tĩnh nói quần Anh đâu? Thái Phủ cười nhết mép Vội gì chứ, mở vali ra đi Để tôi kiểm tra tiền trước đã Vũ Liêm đưa tay mở chiếc vali ra Bên trong là toàn bộ số tiền bọn chúng yêu cầu Thái Phủ nhìn thấy tiền liền nhết mép cười nói Tốt lắm Rồi ra hiệu cho Ngọc Hân đưa quần Anh ra Tay của Quỳnh Anh vẫn bị trói chặt Đầu tóc cô đã rối tung Từ lúc bị bác tới chờ cô vẫn chưa ăn gì cả Cơ thể bị suy nhược rất nhiều Khóe môi của Quỳnh Anh còn bị chảy máu Gương mặt đã sừng tấy lên Vì bị Ngọc Hân tác Vũ Liêm nhìn cô mà lòng đau như cắt Các cười đánh cô sao Ngọc Hân xô Quỳnh Anh ngã xuống đất rồi nói Anh nghĩ cô ta hiền lắm sao Cô ta đáng bị như thế Miễn là cô ta không chết là được rồi Quỳnh Anh bị xô ngại đến đầu đớn Cô mệt mỏi không còn sức để chống đối Em có sao không? Anh xin lỗi đã không thể đến sớm hơn. Vũ Liêm vuốt lòn tóc, đang che lấy cương mặt của Quỳnh Anh sang một bên, rồi ôm chặt lấy cô. Lúc này Quỳnh Anh mới cảm nhận được hơi ấm của Vũ Liêm. Bỗng nhiên cô bật khóc như một đứa trẻ. Vũ Liêm vừa ôm vừa vỗ về cô. Không sao đâu, có anh ở đây. Thái Vũ và đám thuộc ạ đi lên thuyền chuẩn bị rời đi. Ngọc Hân nhìn thấy Vũ Liêm và Quỳnh Anh đang ôm lấy nhau. Cương mặt cô ta đầy sự ganh ghét Lửa hận trong lòng bỗng chốc trỗi dậy Ngọc Hân chỉa thẳng mũi súng vào lưng của Vũ Liêm Tàn nhẫn bắn hai phát vào lưng của anh Quỳnh Anh sợ hãi Cô trợn tròn mắt khi nghe tiếng súng vang lên Cô hố ngồi dậy Sờ vào lưng của Vũ Liêm Máu đã tuồn ra rất nhiều Cô sợ hãi hét toán lên Đừng mà Nước mắt cô đã đầm đìa cả gương mặt Vì tiếng súng đã làm kinh động đến cảnh sát Bọn người của tái Vũ đã bị bao vây Ngọc Hân đứng đó cười đau khổ Các người xứng đáng bị như thế Cô ta bị cảnh sát Đi tới khống chế Còng tay và đưa lên xe Bọn chúng đã bị bắt Và chịu sự trừng trị của pháp luật Quân anh tuyệt vọng Ôm lấy vụ liên Đừng, đừng chết Tôi vẫn còn rất hận anh Tại sao lại làm như vậy chứ Tôi tưởng anh đã hết yêu tôi Tại sao lại ngu ngốc đến như vậy chứ Xin anh, anh hãy mau tỉnh lại đi Quỳnh Anh nghe ngào nói ra hết nỗi lòng của chất chứa bao lâu nay. Nước mắt đã thấm hết cả gương mặt của Vũ Liêm. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Những lời em nói là thật chứ? Quỳnh Anh nghe giọng nói của Vũ Liêm. Cô Liêm bất ngờ nhìn xuống gương mặt của Vũ Liêm rồi xô anh ta ra. Vũ Liêm đau đớn ngồi dậy nói Em nhẹ tay một chút có được không? Anh đậu đấy. Quỳnh Anh sợ hãi lùi ra xa. Sao có thể chứ? Chẳng phải anh đã bị bắn hay sao? Vũ Liêm cười gian tạ nói Đúng là như thế Đây là linh hồn của anh về thăm em đó Quỳnh Anh đang rất hoang mang Đột nhiên Vĩnh Nghiêm và Vũ Hàng đi tới Quỳnh Anh chỉ nghe được tiếng cười của họ Anh đừng có treo chị ấy nữa Mặt chị ấy đã tái sanh lên rồi kìa Quỳnh Anh hoang mang nhìn về phía Vũ Hàng và Vĩnh Nghiêm nói Chuyện này là sao? Các người lừa tôi sao? Vĩnh Nghiêm đi tới đợi lấy Quỳnh Anh lên rồi bảo Bọn anh không lừa em Vũ Liêm có mặc áo chống đạn Nên anh ấy không sao chỉ bị say sát nhẹ Vì lực của đạn rất mạnh Nên anh ấy mới chảy máu Nhưng không có gì đáng ngại cả Mà em cứ nghĩ là anh ta chết rồi Em cứ khóc nất lên Anh không nỡ đi đến phá bầu không khí này đó Quỳnh Anh cảm thấy xấu hổ Cô vội vàng chạy đi Đáng kết các người dám lừa tôi sao Vũ Liêm thấy Quỳnh Anh rời đi Anh vội vàng đứng lên chạy tới Nắm lấy tay cô Em đã nói sẽ ở bên cạnh anh không đi nữa kia mà Quỳnh anh xấu hổ Đành phải xào biện đáp Tôi nói như vậy khi nào chứ Bằng chứng đâu Vũ liêm nắm lấy tay Quỳnh anh đặt lên ngược trái Rồi anh bảo Bằng chứng ở đây suốt mấy năm qua Anh đã phải trả giá quá đắt Những ngày tán đó đối với anh như địa ngục Anh không ngừng nhớ tới em Trong lòng anh rất dằn vật Xin em Em đừng đi nữa có được không Quỳnh anh không trả lời Đôi mắt cô chất chứa Một nỗi buồn, nỗi đau Mà anh đã gây ra cho cô quá lớn Cô không dám mở lòng mình ra Thêm một lần nữa Vũ Liêm nhìn thấy Quỳnh anh vẫn im lặng Anh lại lên tiếng nói Anh sẽ đợi em trả lời Cho dù phải đợi cả cuộc đời Anh vẫn sẽ đợi Quỳnh anh bỗng dưng ngừng bước Khi nghe những lời nói của Vũ Liêm Cô cũng mở lòng ra đón nhận anh Thêm một lần nữa Nhưng sự cứng rắn không cho phép cô nói Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ Lúc này Vũ Liêm mới buông tay Quỳnh Anh ra rồi bảo Được, anh sẽ đợi câu trả lời của em Quỳnh Anh quay người rời đi Để lại Vũ Liêm đứng đó khi bàn tay của Quỳnh Anh Rút ra khỏi bàn tay của anh Vũ Liêm cảm thấy vô cùng trống rỗng Anh vô cùng thất vọng Nhưng anh đã hứa không ép buộc Hay làm tổn thương cô thêm một lần nữa Mọi sóng gió cuối cùng cũng đã qua Quỳnh Anh quay trở về nhà Nhưng tâm trạng cô lại không được vui Cô cứ chìm vào dòng suy nghĩ Những câu nói của Vũ Liêm Cứ ám ảnh lấy tâm trí cô Quỳnh Anh có cảm giác sợ hãi Cô muốn trốn tránh tất cả Cô không muốn đối diện với Vũ Liêm Nên đã chọn cách quay trở lại Mỹ Trước ngày Quỳnh Anh ra sân bay Cô có một cuộc nói chuyện rất lâu Với Nguyên Hạnh và Thuyết Vân Bọn họ khuyên cô nên cho Vũ Liêm cơ hội Để chuộc lại lỗi lầm Mà anh đã gây ra cho cô Bọn họ đều muốn Quỳnh Anh có được hạnh phúc và có người đàn ông ở bên cạnh để bảo vệ, che chở. Quỳnh Anh thu dọn hành lý, cô kéo vali ra ngoài, nhìn lại căn nhà, tâm trạng cô đang rớt rối. Quỳnh Anh lại muốn trốn tránh anh thêm một lần nữa, cô sợ cô nhận lấy yêu thương từ anh. Cô sợ hạnh phúc sẽ không mỉm cười với cô thêm một lần nữa, nên đã chọn cách trốn tránh. Vũ Liêm được Vũ Hàng cho biết tin hôm nay Quỳnh Anh sẽ bay về Mỹ. Anh tước tóc, điên cuồng chạy đến sân bay. Tâm trạng của anh sợ hãy Sợ cô sẽ rời xa anh Thêm một lần nữa Quỳnh Anh dặn dò mọi người không được cho Vũ Liêm biết tin Cô sẽ về Mỹ hôm nay Nhưng Vũ Hàng không thể nào cầm lòng được Anh cảm thấy thương xót cho Vũ Liêm Nên đã nói với anh Mọi người đang chào tạm biệt Quỳnh Anh Nhưng thực chất Là kéo dài thời gian cho Vũ Liêm tới Vũ Hàng cứ đứng thấp thỏm Miệng cứ lẩm bẩm không thôi Sao giờ này vẫn chưa tới chứ Cô đã bước lên máy bay Cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ Hôm nay cô cảm thấy vô cùng buồn bã Khi rời khỏi đây Nước mắt bớt giác tuôn ra Cô cũng không biết vì cái gì mà cô lại khóc Không kiểm soát như thế Vũ Liêm vội vàng chạy đến sân bay Anh chạy vào bên trong Thở hổn hển nói Quỳnh anh đâu rồi Vũ Hàng tiếc nuối bảo Chị ấy đã lên máy bay rồi Vũ Liêm như trôi vào tuyệt vọng Anh nhìn về phía đó rồi điên cuồng chạy vào bên trong nhưng bị bảo vệ ngăn cản khiến anh như phát điên. Chẳng phải em đã nói sẽ không rời xa anh nữa hay sao? Sao lại nói dối như vậy chứ? Em đã âm tầm rồi anh đi. Anh đã cho em thời gian, không phải để em trốn tránh anh. Quỳnh anh, anh thực sự rất yêu em. Xin đừng rời xa anh nữa. Thiếu em, anh ta chết còn hơn. Anh vừa nói vừa bị bảo vệ lôi ra ngoài. Quỳnh anh cũng cảm thấy rất khó xử. Cô đã yêu anh hết mình, nhưng không nghĩ anh lại yêu cô nhiều đến như thế. Tình yêu là thứ gì đó, khiến cho người ta phải sống chết dành lấy như vậy sao? Vũ Liêm bị kéo ra ngoài, anh ngồi ngay phòng kính, tuyệt vọng nhìn chiếc máy bay cất cánh. Anh đang ngồi ôm lấy nỗi đau, bỗng dừng có tiếng bước chân đi tới. Anh nhìn xuống dưới, là gót giày của phụ nữ. Vũ Liêm từ từ ngẩn mặt lên. Quỳnh anh đang đứng nhìn anh, cương mặt cô còn nở một nụ cười dịu dàng nói. Em không nghĩ ai lại khóc nhiều đến như thế Vũ Liêm vui mừng đứng lên Quỳnh Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh Vũ Liêm vui mừng nói không thành tiếng Em sẽ không đi nữa đúng chứ Quỳnh Anh cười ngại ngùng khẽ cực đầu Anh liền ôm lấy cô rồi bảo Anh sẽ không để cho em biến mất nữa đâu Anh sẽ trân trọng em Xin hãy để anh yêu thương chăm sóc em có được không Quỳnh Anh cũng rất hạnh phúc Cô cũng đã rời nước mắt Khi Vũ Liêm bị bảo vệ an ninh đưa ra ngoài, Quỳnh Anh đã rất bối rối. Cô đáng đò một lúc rồi quyết định xuống máy bay. Cô đã nghe theo những gì con tim mách bảo. Cô và anh sẽ cùng nhau xây dựng và vuông đắp hạnh phúc của họ. Họ sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau. Hai người cứ thế ôm lấy nhau. Vũ Liêm cứ quấn lấy đôi môi của Quỳnh Anh không chịu buông ra. Cô cảm thấy ái ngại vì có rất nhiều người đang đi ngang qua đây nên đã xô anh ra. Được rồi, dừng lại đi, người ta đang nhìn mình đấy. Hai người đã quyết định tổ chức một lễ cưới long trọng. Đây sẽ là cột mốc cuối cùng của hai người. Cô và Vũ Liêm đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng đã quay trở lại với nhau. Nếu vượt qua được mọi rào cản, thì tình yêu của họ còn bền vững hơn như thế. Trước ngày cưới, Vũ Liêm đã có màn cầu hôn Quỳnh Anh vô cùng lãng mạn. Quỳnh Anh vui vẻ đi theo chỉ dẫn. Cô gặp Vũ Liêm, liền quợ trách. Trời đất ơi, sến quá đi mất. Vũ Liêm ôm chặt lấy cô, anh hồn lên tráng rồi dịu dàng nói. Anh làm tất cả là vì em, em xứng đáng được như thế. Nói rồi Vũ Liêm liền quỳ một chân xuống, lấy trong túi xa một chiếc nhẫn kim cương. Em đồng ý lấy anh nha. Quỳnh Anh nhìn Vũ Liêm bằng ánh mắt triều mến, cô khẽ cực đầu đáp. Em đồng ý. Vũ Liêm lấy chiếc nhẫn ra đều vào tay cô, rồi đặt một nụ hôn lên mua bàn tay của Quỳnh Anh. Hai người vô cùng hạnh phúc, hòa vào bầu không khí lãng mạn. Họ cứ quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào Ngày tổ chức hôn lễ cũng đã đến, Quỳnh Anh làm cô dâu rất xinh đẹp. Quỳnh Anh nhìn thấy mẹ, nước mắt đã rưng rưng. Cô đi đến ôm bà rồi bảo, Mẹ à, mẹ đừng khóc, mẹ mà khóc, con sẽ khóc đó. Được rồi, mẹ không khóc. Con gái của mẹ hôm nay rất xinh đẹp. Cậu phải luôn tươi cười như vậy nha Đến giờ làm lễ Mẹ Quỳnh Anh dẫn cô vào lễ đường Vũ Liêm đã đứng đó chờ sẵn Với gương mặt rất hạnh phúc Mẹ của Quỳnh Anh đưa tay cô Đặt lên tay Vũ Liêm rồi bảo Hãy bảo vệ Và yêu thương con bé Nếu con bé khóc Mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu Ba mẹ của Vũ Liêm cũng đứng bên cạnh họ Cùng thành tâm chúc phúc cho con trai buổi lễ diễn ra Trong sự chứng kiến của mọi người Cuối cùng hai người cũng có thể nắm tay nhau, cùng nhau vuông đắp cho gia đình của mình, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Buổi lễ kết thúc, Vũ Liêm bị chuốt rượu say đến quên lối về. Hôm nay là ngày vui nhất của anh trong mấy năm qua. Sau khi kết hôn, Quỳnh Anh và Vũ Liêm dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Bọn họ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi. Khoảng thời gian này đối với cô rất ý nghĩa. Hôm nay mọi người cùng hẹn nhau đến nhà Vũ Liêm để ăn tiệc. Bà của bạn thân cuối cùng cũng đã có được mái ấm hạnh phúc. Vĩnh Nghiêm đứng đó tàn vãng với Vũ Hàng và Vũ Liêm. Các anh xem, bụng đã to thế này mà cứ bắt tôi đưa đến đây cơ. Vũ Hàng cũng tán thành. Có cá tính đấy. Vũ Liêm cảm thấy hơi buồn vì anh và Quỳnh Anh, mãi vẫn chưa có tìm vui. Vũ Hàng đi tới an ngũi. Anh à, đừng lo, em tin anh làm được. Hãy hoạt động hết công sức, rồi sẽ có thành quả tôi. Vũ Liên nhìn Vũ Hàng nói Cậu tin tưởng tôi như vậy sao? Vĩnh Nghiêm đứng bên cạnh cũng cực đầu tán thành. Vũ Hàng nói đúng rồi đấy. Từ từ cũng sẽ có tin tức thôi. Anh đừng buồn. Ba người nướng thịt xong thì đem tới cho ba cô vợ. Ba cô vợ vui vẻ tưởng thức. Tuyết Vân vừa ăn vào một miếng. Bỗng dừng bụng lại đau. Vĩnh Nghiêm hoảng hốt nói Em sao thế? Tuyết Vân đưa tay tấm lấy tóc của Vĩnh Nghiêm rồi hét lớn. Em sắp sinh con rồi, mau đến bệnh viện đi. Vĩnh nghiêm liền bối rối nói. Anh đã bảo ở nhà rồi mà em không nghe. Tuyết Vân càng ngày càng đau đớn, tưởng lấy tóc của Vĩnh nghiêm mạnh hơn. Anh ta cũng đau nhưng không dám la. Phía bên này Quỳnh Anh cũng nôn dữ dội khi nghe mùi thịt nướng. Vũ Liêm đi tới, vuốt lưng cô lo lắng nói. Em sao thế? Quỳnh Anh mệt mỏi đáp. Mấy hôm nay em cứ cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn như thế nào đó. Vũ Liêm liền vui mừng đáp Không lẽ em đã mang thai rồi sao Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi Anh nhảy cẩn lên vì vui sướng Như một đứa trẻ Tôi sắp làm ba rồi Còn phía bên này Vĩnh Nghiêm và Tuyết Vân Cũng đang hét lớn Hai vợ chồng Vũ Hàng hoang mang Không biết phải làm như thế nào Từ ngày Quỳnh Anh mang thai Cô được cưng chiều như viên ngọc quý Vũ Liêm luôn tranh thủ thời gian sắp xếp công việc Còn về sớm với Quỳnh Anh Nhưng xui xẻo tay cho Vũ Liêm, anh luôn bị cô hành hạ tới thề thảm. Từ khi mang tay, quần Anh vô cùng nhạy cảm, cô hay suy đoán lung tung, nghi ngờ Vũ Liêm có điều gì xấu xa sau lưng cô. Có lần Vũ Liêm đi làm về, Quỳnh Anh ngửi thấy mùi đứa hoa phụ nữ trên áo anh. Cô không nói thêm lời nào, âm thầm ngồi khóc. Vũ Liêm vừa tắm ra thấy quần Anh ngồi khóc đến đỏ mắt. Anh lo lắng hỏi. Em làm sao vậy? Có chuyện gì mà sao lại khóc? Quỳnh Anh nhìn Vũ Liêm đầy tức tối. Ném chiếc áo vào mặt anh. Tự đi mà ngửi đi, tôi đã nhìn nhầm anh, đột phản bội. Vũ Liêm đưa chiếc áo lên ngửi, rồi khó hiểu nói. Anh có nghe mùi gì đâu chứ? Quỳnh Anh nghe nói càng khóc lớn hơn. Là mùi nước hoa phụ nữ, anh qua lại với ai sau lưng tôi sao? Vũ Liêm đưa tay bóp trán rồi bảo. Anh không có mà. Quỳnh Anh nhìn anh đầy ấm ước nói. Được lắm. Anh không cần mẹ con tôi nữa chứ chị. Tôi sẽ cho anh vừa lòng. Vũ Liêm mệt mỏi lắc đầu ngán ngẩm. Một tuần qua, Quỳnh Anh đã ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên áo anh. Hết năm ngày, hôm nào vui thì cô buông tay cho anh. Vũ Liêm đã giải thích đến mệt mỏi. Được rồi anh xin lỗi. Em đừng giận nữa. Vì mang tay nên em nhạy cảm như vậy thôi. Anh chỉ yêu một mình em thôi, không hề có phụ nữ khác. Vũ Liêm đi tới. Ông Quỳnh Anh vỗ về an ngũi Lúc này Quỳnh Anh mới ngừng khóc Có thật không? Vũ Liêm gật đầu rồi hôn vào trán Quỳnh Anh Lúc này cô cười tươi nói Em thèm chân gà quá Anh mua cho em đi Vũ Liêm bất ngờ Bây giờ đã tối rồi làm gì còn ai bán chân gà chứ Thấy không? Vậy mà bảo là thương người ta Anh là tên xấu xa Cô đẩy Vũ Liêm ra rồi đi tới trường nằm xuống Vũ Liêm chỉ biết tở chài Anh tiếp tục an ngũi Được rồi anh sẽ mua cho em Em đừng giận nữa được không Sắp đến ngày sinh Quỳnh Anh cứ cố chấp đòi Vũ Liêm Đưa đi chơi Anh sợ sẽ gặp trường hợp giống như Tuyết Vân Nên quyên của ở nhà Quỳnh Anh như một đứa trẻ đòi đi cho bằng được Vũ Liêm dường như vượt quá sức chịu đựng Anh lớn tiếng Em có thôi đi không Em đừng như trẻ con nữa Em bướng bỉnh quá Anh hết chịu nổi em rồi đấy Quỳnh Anh nghe Vũ Liêm nói thế Liền tức giận hét lớn Anh chỉ quan tâm tới đứa bé trong bụng tôi thôi đúng không? Thực ra anh chẳng hề yêu thương gì tôi cả. Vũ Liêm thở dài lát đầu nói. Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ Anh sẽ không đưa em đi đâu cả. Hãy ngoan ngoãn ở nhà an phận tình dưỡng đi. Vũ Liêm vừa quay người ra ngoài. Bỗng chân bụng Quỳnh anh đau dữ dội. Cô chóng tay vào thành giường, làm điểm tựa. Một dòng nước chạy xuống chân. Vũ Liêm nghe tiếng vợ rên đau. Anh quay người lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh liền hút khoảng chạy tới đỡ Quỳnh Anh. Em sao vậy? Có phải sắp sinh rồi không? Quỳnh Anh vô cùng đau đớn. Vẫn không quên lúc nãy cô và anh cãi nhau. Cô hớt tay Vũ Liêm ra. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh sẽ đưa em tới bệnh viện kia mà. Quỳnh Anh được đưa đến phòng sinh. Vũ Liêm đứng bên ngoài lo lắng, cứ đi qua đi lại. Lúc này mọi người đều tới. Mẹ của Quỳnh Anh đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Nghe tiếng Quỳnh Anh hét trong phòng sinh. Vũ Liêm vô cùng đau lòng Đứa bé được y tá đưa ra Là một bé trai Quỳnh Anh như người đại thuê Đứa bé giống y như Vũ Liêm Nhưng anh chỉ nhìn con một xíu Rồi nhìn vào trong Nhìn thấy Quỳnh Anh đang mệt mỏi Nằm trên giường Vũ Liêm đi tới Ân cần gỡ lấy những sợi tóc Đang vương trên mặt Quỳnh Anh Rồi đặt lên trán cô một nụ hồn ấm áp Cảm ơn em vì tất cả Em đã hy sinh quá nhiều cho anh Hãy để anh yêu thương chăm sóc cho em. Thời gian thấm thoắt trôi qua, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Ân, thằng bé đã tròn một tuổi, vô cùng hoạt bát và đáng yêu. Cô đang thay đồ ra để tiếp khách, Quỳnh Anh đang lời hoài kéo khóa của chiếc đầm lên nhưng không tài nào có thể kéo. Vừa lúc Vũ Liêm đi vào, cô liền lên tiếng. "Anh à, anh kéo khóa giúp em đi." Vũ Liêm đi tới kéo khóa lên cho cô. "Anh, hình như em béo lên thì phải, chiếc váy có phải chật rồi?" Vũ Liêm vòng qua eo cô rồi bảo Anh thấy em đâu có béo đâu Chỉ là em đầy đặn hơn thôi Anh ghé sát môi vào tay quỳnh anh Thì Tào nói Anh rất thích em như thế này Chúng ta sinh em cho Tiểu Ân đi Anh nghĩ em là heo hay sao Cứ bắt em sinh con thằng bé lớn chút nữa rồi hẳn sinh thêm cũng chưa muộn Hay là anh sợ mình quá già Không thể có con được Dù gì anh cũng hơn em đến 5 tuổi Khi Tiểu Ân được 5 tuổi Anh cũng đã trở thành ông chú trung điên Nói rồi Quỳnh Anh cười khúc khích Còn Vũ Liêm thì như bị sỉ nhục Anh đưa tay bóp mạnh lấy mông của Quỳnh Anh Hùng hàng nói Để xem tối nay Em còn mạnh miệng được nữa hay không ờ, Em xin lỗi Chúng ta ra ngoài tiếp khách đi Mọi người chắc đã đến cả rồi đấy Tình yêu bền vững Là khi hai người đều nghĩ cho nhau Chúng ta cùng tin tưởng Chân thành cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn Đặc biệt nhất Là niềm tin đến cuối cùng Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, để trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Sau này, dù cho có mất đi, tình yêu ấy sẽ mãi mãi không bao giờ xóa nhòa theo thời gian. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ Tình được viết bởi tác giả Mỹ Mỹ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục để theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chi Dậu. Còn bây giờ